Vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi hai chương sáu trăm linh hai đại tần tướng sĩ, cung nghinh hồi chiều gió. Vô vô thổi mạnh. Cái kia một cây cờ lớn. Đã là tàn phá không chịu nổi. Chỉ có như vậy. Yêu nguyên ngăn không được nó ngạo nghệ khí thí. Nút bát hoang. Quyên ngang trên trời dưới đất khí khái tàn phá thế giới. Đã có thể nhìn đến cái kia không gian loạn lưu. Đang không ngừng phá hư. Từng khối đại địa tại đổ sụt. Từng cây từng cây sơn mạch tại phá toái. Tướng quân chúc ta. Một vị mặc áo bào đen thiên tướng. Tựa hồ là muốn đem chính mình thu thập sạch xe một chút. Thế nhưng là. Cái kia hắc bào phía trên huyết dịch. Đã khô cản thật lâu rồi. Nam thiên cung muốn hoàn toàn biến mất. Tướng quân nhìn thoáng qua nhẹ nhàng nói. Các ngươi quái bản tướng sao đúng a bọn họ coi như không tới nơi này, nơi này chủng tộc sớm muộn cũng muốn biến mất, nhưng bọn họ vẫn là tới. ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, chính bọn hắn đều không rõ ràng. một mực chinh chiến, một mực giết hại bởi vì những thứ này chủng tộc đều là năm đó đã từng bán qua bệ hạ, bọn họ bán rẻ chính mình triều đình lúc này. Bọn họ đều đã chết tại trên tay của mình Tại sao hận thiên tướng trong mắt mang theo thần thái Nói ra Chúng ta đi chở tướng quân còn đến không kịp Vì sao muốn hận bọn họ đáng chết coi như chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này Bọn họ cũng phải chết bởi vì Bọn họ là đại tần thiên triều phản đồ trên người chúng ta Chảy máu Gọi là đại tần tướng quân hút mắt hơi ẩm ướt Nhìn xem còn lại tới thiên binh thiên tướng không đến năm trăm ngàn nhớ ngày đó, bọn họ cả người vào cái này đại tần nam thiên cung, vì không cho những thứ này phản đồ tiêu diêu tự tại. Bọn họ biết, nam thiên cung cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ phá nát tại vô tận hỗn độn bên trong. nhưng là, trước đó bọn họ muốn tự tay tự tay mình giết những thứ này phản đồ. lúc này bọn họ làm được. lúc trước bán đại tần thiên triều trùng tộc. Một người sống đều không hề lưu lại Thế nhưng là Ngàn vạn thiên binh Lúc này không đến 500 ngàn Đây là mực nào oanh liệt Chúng ta liền theo cách này Đại tần Nam Thiên Cung vừa lên tiêu tán đi Tướng quân từ trong ngực Lấy ra một cây cờ lớn Phía trên theo lên một cái tần chữ Đại kỳ tuy nhiên tại tướng quân Trong ngực người bảo vệ Thế nhưng là thời gian lâu như vậy Hiển nhiên để lộ ra tàn phá Chỉ có trung ương cái kia thật to tần chữ yêu nguyên rõ ràng. Tướng quân đem cái kia tần chữ nhẹ nhàng đặt ở khuôn mặt của mình phía trên. Hai hàng thanh lệ chảy xuống. Bề hạ. Thần. Giống như lại nhìn liếc một chút ai nhìn một chút. Đại tần ào ào ào tướng quân sau lưng 500 ngàn thiên binh. Nhất thời quỳ xuống tướng quân đem đại kỳ thật cao dơ lên. Gió lớn tướng kỳ thổi đến vù vù rung động. Đại tần vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thế giới đang đổ nát. Bọn họ rất bình tĩnh bệ hạ. Nếu có kiếp sau. Thần. Nguyện lại vì tần tướng. Vì bệ hạ. Trinh phạt bát hoang. Quét ngang lục hợp tướng quân hét to nói. Nếu có kiếp sau. Chúng ta nguyện vì bệ hạ. Trinh phạt bát hoang. Quét ngang lục hợp thanh âm như cửa thiên thần lôi. Ở cái này tối tăm thế giới nổ vang. Răng rắc răng rắc tại trung quanh bọn hắn thế giới rất nhanh phá nát. Bên ngoài, vô tận hỗn đồn khí lưu, đã bắt đầu tràn vào. Một khi toàn bộ phá nát, bọn họ sẽ ở trong hỗn đồn, biến thành cho bụi. Không có luân hồi có thể nói Đông Châu Đại Lục, Đại Cần Đế Triều. Lăng tiêu quảng trường nơi này là bị đông lâu thanh lý đi ra một mảng lớn quảng trường, dùng để điểm tướng sử dụng. Nhưng là hiện tại, lăng tiêu quảng trường chung quanh đều là đông lâu thị vệ, không có bất cứ người nào dám vượt qua. Bề hạ, có thể bắt đầu vương bất thiện hướng về trầm thương sinh bái nói. Lăng tiêu quảng trường đông phương vị, lúc này đã chú tạo đi ra một tòa đài cao. Trầm thương sinh đứng dậy, từng bước từng bước hướng về trên đài cao đi đến. Từ phút ở phía dưới, nhìn xem trầm thương sinh đi hướng đài cao. Đi vào vương bất thiện bên người. Hỏi, bệ hạ làm như vậy, sợ rằng sẽ tổn thất không ít. Vương bất thiện lạnh nhạt nói, bất luận cái gì tổn thất, tại ta đại tần thiên binh trước mặt, đều có thể tiếp nhận huống chi vẫn là một tòa thiên cung từ phúc cao mày. Nói ra, thế nhưng là, đó là ta đại tần thiên triều lúc trước hàm dương cung A một khi bắt đầu dùng, ta đại tần lực lượng tuyệt đối là tăng gấp bội tăng trưởng hừ. Từ đại nhân chớ có quên Chúng ta hiện tại đã bắt đầu khôi phục Đại tần Nam Thiên Cung Căn bản trèo chống không đến hiện nay Đại tần Tấn Thăng Thiên Triều Ở trong đó Thế nhưng là có ta đại tần bất thế thiên binh Nếu là mặc kệ Vậy ta đại tần Đem tổn thất chính là bọn hắn Từ phúc thở dài một tiếng Cứ như vậy ta đại tần Tấn Thăng Thiên Triều Lại muốn tốt dài một đoạn đường Từ phúc có chút buồn sầu Hiện tại một khi đem Hàm Dương Cung dung hợp, Đại Tần Đế Triều tuyệt đối có thể tấn thăng Thiên Triều. Nhưng là bây giờ, lại phải dùng đến trải đường nguyên bản Đại Tần Thiên Triều, nắm giữ năm Tòa Thiên Cung, Đông Tây Nam Bắc Thiên Cung cùng Trung ương trèo chống Hàm Dương Cung. Thế nhưng là theo Đại Tần Thiên Triều bị công phá, ngũ Đại Thiên Cung nhau nhau bị đánh nát, trong đó Nam Thiên Cung bên trong. Thì là Đại Tần Thiên Triều dưới chứng một số chủng tộc. Để bọn hắn dùng để chạy nạn chi dụng. Tuyệt đối không ngờ rằng. Chính là những thứ này chủng tộc. Bán xẻ Đại Tần Thiên Triều cho nên. Tại Đại Tần Thiên Triều còn lại thiên cung bị đánh nát thời điểm. Đại Tần Thiên Triều ngàn vạn thiên binh. Thân nhập Nam Thiên Cung. Thế muốn chu diệt những cái kia phản tặc những chủng tộc kia cũng không nghĩ tới. Chính mình bán xẻ Đại Tần Thiên Triều đổi lấy nhưng là đúng sắp Nam Thiên Cung lưu đầy ở trong hỗn độn. Mặc Kệ Tử xanh tử diệt. Trầm Thương Sinh leo lên đài cao về sau. Chấm, Trầm Thương Sinh, Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng quát nói, giống như thiên âm xông lên tận chín tầng trời vân tiêu. Đại Tần Thiên Cung quy vị theo Trầm Thương Sinh, Đại Tần đế triều số mệnh kim long ngựa đầu thép dài. Quanh trên bầu trời. Tại trong mắt của tất cả mọi người, tư không vậy mà toàn bộ phá nát, một tòa cung điện từ trong hư không xuất hiện, chỉ thấy cung điện kia đại môn phía trên viết ba chữ to, Hàm Dương cung trầm thương sinh gặp này, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Hàm Dương cung. Hàm Dương cung, chờ chấm chi lực, vì ta đại tần thiên binh trải đường, chấm phải lớn tần thiên binh. Về nhà kim sắc quang mang từ trầm thương sinh trên ngón tay tán phát ra phóng tới hàm dương cung vù vù hàm dương cung nhoáng một cái. Tựa hồ không đồng ý trầm thương sinh cách làm. Chấm để ngươi trải đường giúp ta đại tần tướng sĩ về nhà trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng. Hiện tại hắn đã đem thần hồn toái phiến cơ hồ dung hợp toàn bộ. Tự nhiên biết. Lúc trước đại tần. Chính là thiên triều. Mà tại chính mình tấn thăng thiên đình thời điểm. Có người đồng thủ. Nam thiên cung bên trong trấn sát những cái kia phản đồ đại tần thiên binh trầm thương sinh tự nhiên cũng nhớ ra rồi. Về phần hàm dương cung. Đó là chính mình lúc trước cho mình bây giờ lưu lại con đường sau này. Bên trong. Thế nhưng là có to lớn số mệnh chi lực. Tuyệt đối làm cho một tòa đế Triều Trong nháy mắt có thể tấn thăng thiên Triều đồng dạng. Hàm dương cung bên trong khí vận. Cũng có thể liên lạc còn lại thiên cung cứ như vậy hàm dương cung không chỉ sẽ phá nát biến mất bên trong số mệnh chi lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn oanh hàm dương cung trên không trung ầm vang nổ bể ra đến hiện hiện ra một đầu kim sắc đường lớn trực tiếp xuyên qua không gian thông hướng nam thiên cung mà lúc này nam thiên cung tình huống thu vào mọi người tầm mắt bệ hạ nếu có kiếp sau thần Nguyện lại vì tần tướng Vì bệ hạ chinh phạt bát hoang Quét ngang lục hợp nếu có kiếp sau Chúc ta nguyện vì bệ hạ chinh phạt bát hoang Quét ngang lục hợp trầm thương sinh gặp này Mỉm cười Chấm tiếp các ngươi về nhà đại tần văn võ quan viên Đại tần tướng sĩ Cung nghênh hồi triều vô địch trí tôn thái tử ra 62 chương 603 vũ thành đời vương bình loạn đại tần nam thiên cung Bỗng nhiên, tướng quân bên tay tựa hồ nghe đến thanh âm gì đồng dạng. Lập tức tất cả thiên binh thiên tướng ngạc nhiên nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước hư không, một đầu kim sắc đường lớn, hướng về bọn họ nhanh chóng mở rộng mà đến. Đây là đại tướng ánh mắt lộ ra vui mừng. Bởi vì, tại đầu này kim sắc trên đường lớn, hắn rõ ràng cảm thấy khí tức quen thuộc. Đại tần chấm. Tiếp các ngươi về nhà đại tần tướng sĩ Cung nghênh hồi chiều rất nhanh Nguyên bản rất nhỏ thanh âm Thời gian dần trôi qua tựa như là thiên âm cuồn cuồn đồng dạng Tại toàn bộ nam thiên cung quanh quẩn Chấm Tiếp các ngươi về nhà đại tần tướng sĩ Cung nghênh hồi chiều là bệ hạ là bệ hạ nhất thời Có tướng sĩ ngạc nhiên hô Là bệ hạ tiếp chúng ta là ta đại tần Tới đón chúng ta đại tướng gặp này hút mắt ẩm ướt. Vung tay lên. Khải hoàn hồi triều vù vù mấy trăm ngàn tướng sĩ. Đi theo đại tướng. Bước lên đầu kia kim sắc đường lớn. Mà tại bọn họ tất cả mọi người đạp vào kim sắc đường lớn về sau. Cái thế giới này. Tựa như là khối băng đồng dạng. Hoàn toàn biến mất. Đông châu đại lục. Đại tần đế triều lăng tiêu trên quảng trường. Chầm thương sinh nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia kim sắc đường lớn. Có thể hay không trở về. liền nhìn cách này kim sắc đường lớn có thể duy trì thời gian dài bao lâu. Rất nhanh. Trong mắt mọi người kim sắc đường lớn một chỗ khác. Một cây cờ lớn nghinh phong phiêu đãng Tàn phá đúng vậy. Cái kia lá cờ lớn phía trên. Khắp nơi đều là lỗ. Liên tiếp biên giới. Đều đắt là cao thấp không đều duy chỉ có vị trí trung tâm cái kia thật to tần chữ yêu nguyên hoàn hảo đại tần cờ chúng ta cung nghênh chinh chiến đại tần tướng sĩ khải hoàn hồi chiều nơi này lăng tiêu trên quảng trường cho nên quan viên đồng thời quỳ xuống lớn tiếng lãng nói chinh chiến vô số năm hôm nay rốt cuộc hồi chiều chấm hoan nghênh các ngươi khải hoàn hồi chiều trầm thương sinh nhẹ nhàng mở miệng nói kim sắc trên đường lớn tất cả tướng sĩ đang chờ đợi chờ đợi đi đến cuối cùng oanh thiên lôi cút cút tựa hồ có cái gì không nên xuất hiện xuất hiện ở mảnh thế giới này mây đen rất nhanh tràn ngập tại lăng tiêu quảng trường trên không mây đen bên trong tất cả mọi người có thể gặp tới đó mặt lôi đình như núi như rồng trầm thương sinh dương mắt nhìn lên cái kia cuồn cuộn lôi đình tựa hồ càng thêm mãnh liệt Dường như tùy thời có thể bổ xuống một dạng Chấm đang đợi con dân của mình hồi chiều Ai dám can thiệp trầm thương sinh trên người hắc long bào cổ động Chân long khí từ trầm thương sinh trên thân nhất thời mà ra Hóa thành một đầu hắc long Xoay quanh tại trầm thương sinh trên không Không ngừng hướng về cái kia mây đen gào thép Giống cùng lúc đó trầm thương sinh giương tay vồ một cái Trong tầng mây số mệnh kim long hiển hiện, hiện. Giống số mệnh kim long phía trên kim quang trong nháy mắt bay thẳng cửa tiêu. Mở trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng. Kim quang lan tràn bốn phương tám hướng. Theo sát lấy. Những cái kia mây đen thời gian dần trôi qua tán đi. Lôi đỉnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chấm chính là thiên định quân vương chính là thiên tử chấm vân mệnh trời nhận vạn tộc khí vận. Ai dám ngăn cản chấm oanh tại trầm thương sinh dứt lời hạ về sau. Mây đen lôi đỉnh nhất thời tiêu tán Kim sắc trên đường lớn tất cả mọi người xuất hiện Đại tướng dẫn đầu đi ra trên không trung Hướng về trầm thương sinh trực tiếp quỳ xuống Thần Vương tiến Tham kiến bệ hạ Bệ hạ vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế Chúng ta tham kiến bệ hạ Bệ hạ vạn tuế Vạn tuế Vạn tuế vạn tuế Trầm thương sinh nhìn về phía vương tiến Vương tướng quân Ngươi Bởi vì, vương tiến lúc này, căn bản không phải một người, mà chính là thân thể tàn phế bên trong cứ thế mà nhét vào thần hồn vương tiến thần hồn trên mặt đất. Từ phút cùng vương bất thiện đột nhiên đứng lên. Vương tiến hắn sớm đã chết hiện tại chỉ là vương tiến thần hồn từ phút nhận ra về sau quá sợ hãi. Làm sao có thể vương tiến thần hồn làm sao lại lưu giữ lưu đến bây giờ phải biết. Nam thiên cung cũng không có luôn hồi a người đã chết. Thần hồn sẽ từ từ tiêu tán. Mà vương tiến giờ phút này. Vậy mà không có tiêu tán vương tướng quân. Khổ a vương bất thiện thở dài một cái. Cứ thế mà đem thần hồn của mình nhét vào một cái trong thân thể. Ở trong đó có thống khổ giường nào. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Ngày ngày đao cắt cũng không đủ. Vương tiến lại là vừa cười vừa nói. Có thể lần nữa nhìn thấy bệ hạ thần chết cũng nhắm mắt lăng tiêu điện. Vương Tiến đứng tại trong đại điện. Vương tướng quân đi luôn hồi đi vị trí của ngươi chấm giữ lại cho ngươi trầm thương sinh nói xong. Một bên khác, từ hoán cảnh xuất hiện trong tay luôn hồi trì mở ra, một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm xuất hiện. Vương tướng quân từ hoán cảnh nhẹ nhàng kêu. Vương Tiến gặp này cười ha ha một tiếng. Chư vị, chúng ta 20 năm sau gặp lại Vương Tiến không có nhiều lời. Hướng về từ phúc. Vương bất thiện bọn người chắp tay. Một bước bước vào luôn hồi trì bên trong. Vương tiến đi. Vương bất thiện đứng ra nói ra. Bệ hạ. Thần khẩn cầu bệ hạ. Phong thưởng vương tiến tướng quân trầm thương sinh gật đầu nói. Phong tự nhiên muốn phong đợi đến vương tiến luôn hồi trở về. Chính là ta đại tần vũ thành đợi đứng hàng võ tướng bình hai bình hai cùng bạc khởi không khác nhau chút nào. Không có phân chia lớn nhỏ đều là võ tướng đệ nhất trong đại điện tất cả đại thần nhao nhao hùy xuống đa tạ bệ hạ hoàng tuyển hà bờ một tòa cầu nhỏ nơi xa là vài tòa tối tăm đại điện tại những tòa đại điện này trung ương thì là ủi lấy một tòa chủ điện vương tướng quân khổ cực trong đại điện âm thiên tử nhìn xem vương tiến vương tiến trên mặt thì là lộ ra nổ cười tới bệ hạ làm ra quả nhiên là thiên cổ vô nhị làm từ hoán cảnh chấp trưởng luôn hồi trì thời điểm, vương tiến liền có suy đoán, mà lúc này vương tiến đã sáng tỏ hết thảy, âm thiên tử hừ một tiếng, bản tôn là bản tôn, chấm là chấm vương tiến cũng không để bụng, nói ra, các ngươi đều là mẹ hạ âm thiên tử không tại nhiều nói, mà chính là nói ra, vương tiến, hiện tại có một hộ tiểu nhân nhà, Cũng là họ vương Nếu là đại hộ nhân gia Bây giờ còn chưa hữu tính vương Ngươi nếu là không nguyện ý Chấm có thể cho ngươi chờ một chút Hiện tại âm phủ hết thầy trật tự còn chưa bình định Cho nên Chấm chỉ có thể ở đại tần đế triều cương vực bên trong Vì ngươi luôn hồi chuyển thế vương tiến bình tĩnh nói Thần nguyện ý Chỉ cần là tại đại tần bên trong Vô luận người nào nhà đều tốt thần là đại tần người âm thiên tử nhẹ gật đầu. Lập tức, một vệt thần quang đem Vương Tiến bao phủ lại. Chốc lát, Vương Tiến thần hồn biến mất tại trong đại điện. Hừ, bản tôn thật là vận mệnh tốt. Vậy mà lưu đày ở trong hỗn độn người còn có thể tìm trở về âm thiên tử thấp giọng nói ra. Như thế, như vậy chấm cũng không thể lạc hậu a, lúc này Đông Châu đại lục cơ hồ bị đại tần đế triều thống nhất. Không có cái thứ hai thế lực xuất hiện Kể từ đó Có không ít cường già Nguyện ý gia nhập vào Đại Tần Đế Triều bên trong Tại Đại Tần Đế Triều Đông Nam Bộ Có một cái thành nhỏ Gọi là Đông Dương Thành Tại bên trong tòa thành nhỏ này Có một hộ tiểu nhân nhà Tiểu nhân nhà chỉ lưu lại một có thai phụ nhân Phụ nhân tướng công bởi vì một lần ngoài ý muốn Dẫn đến bỏ mình Một ngày này Phụ nhân sinh ra một vị Nam Hải bất quá. Nam Hải có chút kỳ dị. Từ khi sinh ra tới. Cũng không khóc. Cũng không nháo. Cái này khiến chung quanh hàng xóm lấy làm kỳ. Vương ra tẩu tử. Cho Hải tử đi một cái tên đi hàng xóm trong tay. Mang theo một số thường ngày đồ dùng. Vừa cười vừa nói. Đứa nhỏ này sinh ra liền không có cha. Từ trước đến nay đều là phụ thân vì cốt nhục của mình lấy tên. Vương gia tẩu tử mang trên mặt vui sướng, nhìn xem trong ngực anh hài. Mẹ con chúng ta có thể sống đến bây giờ. Đều là mẹ hạ ăn điển hy vọng chúng ta đại tần. Vĩnh viễn không cần loạn vĩnh viễn hưng thịnh xuống dưới ta cũng hy vọng hài tử. Tương lai cũng có thể đi theo mẹ hạ chinh chiến. Vì thiên hạ mưu phúc chỉ. Vương gia tẩu tử nói ra thì kêu vương bình loạn đi vương bình loạn vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi hai chương sáu trăm linh bốn tự tin người trẻ tuổi thật tốt lăng tiêu điện bệ hạ hiện nay các đại lục đã bắt đầu xưng vương xưng bá con đường lúc này chúng ta đông châu đại lục không có gì ngoài lôi đình thiên tôn bên ngoài đều là còn có thế lực khác vương bất thiện mở miệng nói ra trầm thương sinh nói ra đông châu đại lục lúc trước không phải là bị lôi đình thiên tôn quét ngang một lần sao chẳng lẽ còn có lưu lại vương bất thiện lắc đầu nói ra bệ hạ sự kiện này chỉ sợ vẫn là muốn từ từ phúc từ đại nhân tự mình cùng ngài nói sau trích từ phúc đứng dậy nói ra bệ hạ trước đó vài ngày thần xem chừng đông châu đại lục thiên địa long mạch xu thế đích thật là có chỗ phát hiện tại ta đại tần đế triều đông khu vực phía nam hoàn toàn chính xác còn có một cái thế lực mà cái thế lực này lại như là vận triều đồng giảng lại có thể ngưng tụ thiên địa long mạch nếu không phải có tình huống khác cái kia chính là cái này thế lực bên trong có phong thần bảng một dạng đồ vật từ phúc nói ra trầm thương sinh nghe xong từ phúc kinh ổ lên một tiếng Lúc trước lôi đình thiên tông không có ra tay với hắn vương bất thiện nói ra. Bề hạ. Dựa theo tình huống này đến xem. Hẳn là cùng lôi đình thiên tông một cái tính chất. Thần có ý tứ là. Cái thế lực này sau lưng. Chỉ sợ là có cùng lôi đình thiên tông thế lực sau lưng một dạng. Đồng đều là tới từ thiên ngoại trầm thương sinh ma sát cái cằm Tại đông nam bộ sao từ phúc nhẹ gật đầu. Nói đúng trầm thương sinh nhàn nhạt cười nói, cái kia không vừa vặn sao chờ một đoạn thời gian đi chấm nhớ đến Vương Tiến chính là luôn hồi tại cái kia một mảnh, cái thế lực này liền xem như Vương Tiến ngồi lên võ thành hậu bậc thang đi Vương bất thiện lập tức nói ra, về hạ thánh minh mặc dù bây giờ đại tần quan viên tại từ từ thức tỉnh, nhưng là càng nhiều thì hơn là hiện tại quan viên. Nếu là luôn hồi trở về Vương Tiến không có bất kỳ cái gì chiến tích, trực tiếp phong hầu, khẳng định về có một bộ phận người không hài lòng. Nhưng là bây giờ, nếu là Vương Tiến có thể hủy diệt một tòa thế lực, đủ để phong bế bất kỳ miệng thoáng chớp mắt. Mười năm trôi qua, tại mười năm này ở giữa, Đại Tần Đế Triều không ngừng triều với bên ngoài chinh chiến các tộc Hiện nay, Đông Châu Đại Lục ở bên trên mỗi cái chủng tộc Hầu như đều đã gần đến thần phục. Đồng thời, Đại Tần Đế Triều cũng tổn thất không ít thiên binh. Dù sao, cái này Đông Châu Đại Lục ở bên trên các tộc, Có chút lại còn là di trùng. Trên người huyết mạch vô cùng cường đại. Về phần Đại Tần Đế Triều mỗi cái thần tướng cũng đều lần lượt xuất quan. Ngày đó, liệt diễm phần thiên. Trên bầu trời vậy mà ngưng tụ ra một cái chu tước bộ dáng, tại chu tước hỏa diễm bên trong đi tới một vị nam tử nam tử một thân chu tước trường bào tay cầm chu tước thần thương lịch phần tiên xuất quan lại một ngày đại tần đế triều trên không vậy mà xuất hiện một đầu huyền quy bộ dáng thanh thế to lớn khí tức uồn uồn kéo đến tứ phương thần tướng cũng là nhao nhao xuất quan càng có vạn lý trường thành bên kia ma diễm ngập trời giống như ma đầu xuất thế đồng dạng danh xưng ma ngục thiên binh ma chủ mạc bạch trong lúc nhất thời toàn bộ đại tần đế triều thực lực đang không ngừng tăng trưởng mà lúc này đây đối ngoại chinh chiến người cũng trở về tới bất quá đi thời điểm năm trăm ngàn trở về thời điểm chỉ còn lại có hai trăm ngàn ba trăm ngàn đại tần thiên binh lưu tại trên chiến trường bề hạ các cục đều là lấy thần phục trên đại điện mạnh hoán quách lục hai người bẩm báo nói Đại tần đế triều phụng mệnh mang binh xuất chiến đúng là bọn họ hai cái. Trầm Thương Sinh nhìn xem từng đạo từng đạo thần quang trong này là các tộc công pháp thần thông. Giao ra các tộc công pháp thần thông cũng liền mang ý nghĩa bọn họ thần phục. Đem những công pháp này thần thông khắc vào võ học bia phía trên. Cung cấp ta đại tần bách tính học tập vương bất thiện gật đầu đáp. Chết đi tướng sĩ nói cho người nhà của bọn hắn bọn họ sẽ tiến vào luôn hồi ta đại tần tướng sĩ còn về nặng mới trở về đại tần đế triều đông nam bộ đông dương thành ra bên ngoài một ngàn ba trăm dặm có một dãy núi tại tòa rằng núi này bên trong có một cách tông môn cách này tông môn gọi là duyệt thần thiên tông tông chủ hiện tại đông châu đại lục người cơ hồ cũng không nguyện ý gia nhập chúng ta tông môn chấp pháp trưởng lão khóc khuôn mặt nói ra Chuyện gì xảy ra dù thần thiên tông tông chủ mới thần hỏi? Hiện tại Đông Châu Đại Lục chỉ còn lại có chúng ta thiên tông cùng đại tần đế triều. Vì sao bọn họ không nguyện ý mới thần hỏi? Chấp pháp trường lão nói ra. Đại tần đế triều đem võ học thần thông biến thành một cái võ học bia. Chỉ cần là đại tần con dân bách tính. Đều có thể lính hội học tập. Thậm chí chúng ta một số đệ tử. Cũng đều muốn rời đi tông môn. Đúng a Tông Môn võ học thần thông cũng không phải ai muốn học liền có thể học tập, vậy cần điều kiện đến trao đổi. Thế nhưng là Đại Tần Đế Triều đâu không có việc gì. Tùy tiện học ta liền đem võ học thần thông để ở chỗ này. Các ngươi tùy ý. Cách này một so sánh, ai còn nguyện ý đến Tông Môn mới thần nghe được về sau trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hừ! Đại Tần Đế Triều trưởng lão! Sự kiện này ngươi trước không cần phải để ý đến Đại tần đế chiều nhảy nhót không được bao lâu Mới thần rời đi đại điện về sau Đi thẳng tới rượu thần thiên tông cấm địa. Rượu thần tốc ở cách này rượu thần tốc trong cấm địa. Có một vị nam tử trẻ tuổi đang tu luyện Cách này hạ giới tu luyện là thật khó Thật không biết phụ đế để cho ta tới nơi này làm gì nam tử trẻ tuổi mở to mắt Bỗng nhiên Tại trước mắt của hắn Xuất hiện một vệt thần quang Tranh thủ thời gian trở về Hạ giới bố trí hủy bỏ thần quang bên trong Một thanh âm truyền vào đến nam tử trẻ tuổi trong tay Trở về nam tử trẻ tuổi xứng sờ Ha <cười> ha Đều đã nhiều năm như vậy Rốt cuộc đời đến có người thống nhất Đông Châu Đại Lục Chỉ cần đem hắn thay thế liền xong việc Bây giờ đi về làm gì người trẻ tuổi không có coi là chuyện to tát Lập tức đến phiên chính mình đại triển quyền cước. Hiện tại để cho mình trở về. Nhiều như vậy số mệnh chi lực. Từ bỏ đến lúc đó. Tam giới khép lại. Bực này chỗ tốt. Có thể không muốn sao đoán chừng lại là đại ca bọn họ. Muốn nuốt mất ta thành quả nam tử trẻ tuổi trên mặt. Lộ ra một tia trào phúng. Hắn rất tự tin. Đông Dương Thành. Vương ra tẩu tử. Mau đến xem a Mề hạ tại Đông Dương Thành lập xuống võ học bia. Nhường bình loạn mau chạy ra đây. Nói không chừng liền ngộ ra cái gì võ thần thần thông. Đến lúc đó thật là nhất phi trùng thiên hàng xóm phụ nhân. Lớn tiếng hô hào. Tiểu viện bên trong. Vương bình loạn đang ngẩn người. Nghe được thanh âm này, hắn lại bị phụ nhân vội vàng lôi kéo đi ra ngoài. Phụ nhân này chính là mẹ của hắn. Mẹ! Không cần vội vãi như vậy A vương bình loạn lật ra một cách liếc mắt Ta cần sao ta không cần A vương ra tẩu tử tức giận nói Để ngươi vào học đường Ngươi lại không chịu Hiện tại bệ hạ nhân tử Lần này nhất định không thể cô phụ bệ hạ Hy vọng vương bình loạn im lặng nói ra Học đường những vật kia Ta cũng không phải không hiểu Không có cái kia tất yếu. Mà lại Võ học thần thông những vật này Ta hiện tại cũng không cần hai 20 năm một cách luôn hồi. Chỉ chờ tới lúc chính mình lúc 12 tuổi thực lực của mình tự nhiên sẽ trở về. Căn bản không có tất yếu lại đi tu luyện. Mà lại chính mình tu luyện đều là sát phạt chi thuật. Tại cái thành nhỏ này bên trong. Chính mình tu luyện thế nào trong thành. Một tòa võ học bia phía trước ngồi đấy không ít 10 tuổi tả hữu hài tử. Ánh mắt sáng rực nhìn xem tòa kia võ học bia. Oanh đột nhiên, một cái tiểu nữ hài trên thân, vậy mà bốc cháy lên hỏa diễm. Ta thành công tiểu nữ hài cao hứng nhảy dừng lên. Tất cả mọi người nhìn xem tiểu nữ hài, lộ ra một bộ thần sắc hâm mộ. Bên cạnh một tiểu nam hài ở trên người hắn, vậy mà xuất hiện một đầu lão hổ. Ta, ta cũng thành công tiểu nam hài cao hứng nói. Vương bình loạn nhìn xem những người này nhẹ nhàng hít một tiếng thật tốt vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi hai chương sáu trăm linh năm đại nhật bất hủ thần công vương bình loạn nhìn xem chung quanh không ngừng thăng lên thần quang nho nhỏ trên mặt mang theo một tia vui mừng thật tốt đúng a thật tốt tuổi còn nhỏ tư chất bất phàm điều này nói rõ cái gì nói rõ đại tần đế triều ngay tại đi đến thịnh vượng đường những người này vài chục năm hơn hai mươi năm về sau Liên sẽ trưởng thành là đại tần trung kiên lực lượng Sẽ để cho đại tần thực lực Lại lần nữa kéo lên Nếu không Lại tại sao lại nói Thiếu niên mạnh Thì quốc cường đây chính là quốc gia Bởi vì nó có đầy đủ nguyên động lực Đầy đủ nội tình Nó không sợ đứt gáy mà tông môn liền không đồng dạng Bởi vì có tư chất yêu cầu Lại có khu vực hạn chế Cho nên Rất dễ dàng xuất hiện đứt gãy Tiền bối già không đánh nổi Hậu bối còn tải gào khóc đòi ăn Dạng này thế lực Làm sao có thể lâu dài a chỉ có không ngừng chuyển vận lấy Mới có thể bình thường vận hành Mà quốc gia lại khác biệt Nàng hải nạp bách xuyên Nàng bao dung vạn tộc nàng là không có giới hạn Liền xem như thiên tài tỷ lệ là vạn so một Đối với nàng tới nói Vẫn là một cái rất to lớn con số. Thật tốt cái gì? a thật tốt tại Vương Bình Loạn nói xong. Một cái bàn tay rơi vào Vương Bình Loạn trên đầu. Vương Bình Loạn. Lúc này. Cái kia vừa mới trên đầu toát ra lão hổ tiểu nam hài. Đi vào Vương Bình Loạn trước mặt. Vương Bình Loạn nhận ra hắn. Là hàng xóm của hắn. Luôn tìm đến Vương Bình Loạn chơi. Cùng nhau đến đây còn có cái kia bốc lên hỏa diễm nữ hài. Cũng là hàng xóm của hắn. Ba người quan hệ cũng không tệ lắm. Tiểu nam hài ngơ ngơ. Vương bình loạn làm sao cũng nhìn không ra đến tiểu gia hỏa này cùng lão hổ có quan hệ gì. Hắn gọi vương đại hổ. Nội danh tự chi ngoại. Vương bình loạn nhìn không ra hắn cùng lão hổ có quan hệ. Về phần tiểu nữ hài nàng gọi vương oanh. Anh tên cũng cùng chim có quan hệ. Nhưng là cùng hỏa tựa hổ không có bao nhiêu quan hệ. Vương Bình Loạn. Ngươi làm sao hiện tại mới đến A Vương Đại Hổ nhìn xem Vương Bình Loạn. Nói ra. Ngươi nhìn. Ta cùng Vương Oanh đều có thần thông. Nói xong. Vương Đại Hổ còn đem chính mình một chút chân khí kêu gọi ra. Là một con cọp hình tượng. Nhưng Vương Bình Loạn nhìn. Hai ngươi là cái gì thần thông Vương Bình Loạn ngắp một cái. Vương Oanh dẫn đầu nói. Ta là gọi là gì Chu tước thần hỏa quyết tựa như là. Vương Bình Loạn ánh mắt sáng lên. Không sai nhỉ. Chu tước thiên đình công pháp Chu tước thần hỏa quyết vương đại hổ vội vàng nói. Ta gọi là hổ khiếu sơn hà công vương Bình Loạn. Cái sự gì tên xem xét cũng là đánh đấm giả bộ cho có khí thí. U, V, q, q, Mơ, không sai, rất bá khí tên. Vương Bình Loạn vẫn là khen ngợi một câu. Tiểu hài tử nha Cần khích lệ Vương đại hổ cười hắc hắc Ta cũng là cảm thấy như vậy Bình loạn nhanh đi Nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra đến cái gì thần thông Vương ra tẩu tử vội vàng lôi kéo vương bình loạn Đi vào một chương bộ đoàn bên trên ngồi xuống Vương bình loạn nhìn xem mẹ của mình có chút im lặng Con của ngươi căn bản không cần những thứ này được không Nhưng là Nhìn xem mẹ của mình vương bình loạn vẫn là dẫn sắc thần hồn của mình từ từ tiến vào võ học bia bên trong võ học bia bên trong chỉ thấy là một mảnh màu ngà sữa hỗn độn không thấy còn lại bỗng nhiên một đầu hắc long xoay quanh tại vương bình loạn trước mắt tiếp theo đầu kia hắc long hóa thành một bóng người bình thiên quan hắc long vào võ thành hậu bóng người bộ dáng rõ ràng là trầm thương sinh bộ dáng vương bình loạn nhìn thấy trầm thương sinh liền vội vàng hành lễ Thần. tham kiến bệ hạ trầm thương sinh nhìn xem mười tuổi vương bình loạn vừa cười vừa nói võ thành hậu chấm trước đó từng chiếm được một bộ công pháp muốn đến là thích hợp ngươi nói xong trầm thương sinh hướng về vương bình loạn mi tâm một chút nhất thời to lớn tin tức truyền vào đến vương bình loạn thần hải bên trong bình loạn bất diệt công tất cả tin tức Hóa thành một bộ công pháp. Bình loạn bất diệt công trầm thương sinh đem công pháp truyền vào đến vương bình loạn thần hải về sau. Hóa thành một chút quang mang. Biến mất không thấy gì nữa. Vương bình loạn đối với trầm thương sinh tiêu tán địa phương thi lễ một cái. Bình loạn cung tiến bệ hạ vương bình loạn biết. Đây là trầm thương sinh chuyên môn vì hắn lưu lại công pháp. Nếu không, Đông Dương thành cái thành nhỏ này bên trong căn bản không khả năng sẽ có võ học bia, võ học bia đều là đặt ở bên trong tòa thành lớn, võ thành hậu. tám năm về sau, chấm sẽ cho ngươi năm trăm ngàn thiên binh, đông nam bộ diệt thần thiên tông, liền từ ngươi đến xử lý. tại vương bình loạn bên tay lưu lại trầm thương sinh thanh âm, vương bình loạn ánh mắt lộ ra thần thái đến, hắn tự nhiên minh bạch đây là ý gì đây là muốn hắn lấy ruộng thần thiên tông chiến tích. trèo lên đỉnh võ thành hậu chi vị thần tả bệ hạ thiên ăn bên ngoài vương bình loạn ngồi tại bộ đoàn bên trên trên người quang mang lót lên lót lên một hồi là màu xám trắng một hồi là màu đen nhánh được không thần gì ngươi nhìn vương bình loạn hắn vương đại hổ nhìn thấy vương bình loạn trên người kỳ dị vội vàng nói a Vương bình loạn đây cũng là tìm hiểu thần thông sao vương oanh khói mắt mang theo cười, nhìn xem vương bình loạn phương hướng. Lăng tiêu điện, tỏa thiên cung, quân lâm thiên hạ chân long đồ chủ tu công pháp. Thế nhưng là, hiện tại trên người của ta, những công pháp khác nhiều lắm. Nhất định phải chỉnh hợp một chút trầm thương sinh nhìn xem trong cơ thể của mình. 12 đầu long mạch, tựa như là cao cao tại thượng quân vương đồng dạng. Nhìn xuống những công pháp khác thần thông Có điều Kim Ô truyền thừa chi pháp không thể ném Dù sao Thứ này cùng chân long đồ một dạng Đều là thuộc về tiên thiên công pháp Về phần những công pháp khác Toàn bộ dung luyện đi Dù sao Cái gì hỏa diễm đều không thể cùng đại nhật so sánh Thái dương chân hỏa Mới là mạnh nhất hỏa diễm trầm thương sinh đem một số hỏa diễm thần thông dung luyện tại Kim Ô đại nhật quyết bên trong. Hừng hực rất nhanh, tại trầm thương sinh quanh thân, xuất hiện các loại màu sắc hỏa diễm, có màu đen, có màu trắng, có thanh sắc. Đây đều là hắn lúc trước trinh phạt mỗi cái yêu tộc thời điểm, hóa vào thần thông của mình. Mà lúc này, những ngọn lửa này toàn bộ bị Thái Dương chân hỏa hấp thu. Sau cùng, tại trầm thương sinh trên thân chỉ để lại màu trắng biểu tượng Thái Dương chân hỏa hỏa diễm. Mà tại cái này màu trắng bên trong Ngơ hồ trong đó lại lộ ra kim sắc quang mang Đây là kim ô hỏa Cũng là ban đầu ở hồng hoang thế giới trầm thương sinh bản mệnh hỏa diễm Đại Nhật bất hủ thần công tất cả hỏa diễm thần thông Công pháp Giờ phút này bị kim ô đại Nhật quyết hấp thu về sau Xuất hiện công pháp mới Đại Nhật bất hủ thần công ở trong đó Có hỏa diễm thần thông Có luyện thể thần thông Kết thầy hóa làm một thể. Đại nhật là vì hỏa diễm thần thông. Bất hủ là vì bất hủ thần thể. Đây chính là quân lâm thiên hạ chân long độ cảnh giới thứ ba về sau đàn sinh. Thiên địa hồng lô có thể dung luyện thiên địa một số công pháp thần thông hỏa diễm thần thông. Có kim hữu truyền thừa chi pháp. Đều là tiên thiên thần thông. Đủ để. Mà bất hủ thần thể. Còn có thể tiếp tục thăng cấp. Nếu như về sau có thể đem Đông Hoàng Văn Dung luyện đi vào. Sợ rằng sẽ càng thêm cường đại trầm thương sinh hai mắt bên trong. Nhảy lên ngọn lửa màu vàng. Cách này chân long đồ quả nhiên kỳ diệu. Tựa như là đại tần đế triều một dạng. Có thể dung nạp thiên địa vạn vật lại lấy chân long khí thôi động. Cũng là cùng một cảnh giới. Cùng một thần thông. Ta đều có thể hoàn toàn nhìn ép huống chi. Lần bế quan này ta được đến đều là tiên thiên thần thông tại trầm thương sinh vừa mới lúc kết thúc. Tại trầm thương sinh thần hải bên trong. Có một vệt thần quang lóe qua. Cái kia thần quang bên trong truyền đến một thanh âm. Trầm thương sinh. Đại Hán có chút phiền phức. Tranh thủ thời gian đến một chuyến. Chấm cho ngươi một bộ vô thượng thần thông vô địch chí tôn thái tử ra 62 chương 606 phụ thân là ngươi sao tỏa thiên cung bên trong. Trầm Thương Sinh nhìn xem tin tức truyền đến. Cái này Hàn Manh Manh không có bệnh a lại có phiền phức thời điểm sẽ tìm chấm Trầm Thương Sinh ngược lại không phải là hoài nghi là giả. Dù sao, Hàn Manh Manh thế nhưng là một mực coi hắn là làm tham chiếu. Từ hai người nhận thức đến hiện tại, Hàn Manh Manh cũng không có đi tìm hắn đã giúp một lần bận bịu. Cái này chút ý tứ Trầm Thương Sinh đứng dậy. Lộ ra vẻ mỉm cười Đã như vậy Chấm liền cho ngươi cách mặt mũi Đi một chuyến đại hán thiên triều Trầm thương sinh đem câu nói này Đưa vào đến thần quang bên trong Cái kia đạo thần quang đột nhiên biến mất Không thấy gì nữa Sau đó Trầm thương sinh cười lớn một tiếng Rời đi tỏa thiên cung Bắc Châu Đại Lục Đại hán thiên triều Vị ương cung bên trong Hán đế nghe được trầm thương sinh Sắc mặt nhất thời thay đổi Chầm thương sinh ta đi ngươi đại gia. Vệ tử phu ở một bên hầu hạ đồng giảng cũng là nghe được câu nói này che mặt mà cười. Nhìn xem gần nhất một mực sầu dĩ không vui hán đế. Vệ tử phu cũng có chút bận tâm. Nhưng là bây giờ. Cái gì lo lắng cũng không có. Nàng thế nhưng là biết. Trước mặt mình vị này đế vương. Mặc dù là tại Bắc Châu Đại Lục chinh chiến. Cơ hồ không có thua trận. Càng đem bắt châu đại lục dần dần nhất thống. Nhưng là đối với tại phía xa đông châu đại lục cái kia đại tần đế triều chi chủ. Thế nhưng là thật tán thường có thừa. Vô luận là lúc trước. Vẫn là hiện tại. Phải biết. Tại vệ tử phu trong mắt. Đại hán thế nhưng là có nội tình. Mà đối phương. Thì là từng bước một đi tới cách này bệ hạ có thể yên tâm đi về tử phu đi đến hán đế bên cạnh thân ôn nhu nói hán đế quay mặt chỗ khác hừ hừ nói chờ lấy trầm thương sinh con hàng kia muốn là sau khi đến nhìn chấm làm sao tức hắn hừ hừ về tử phu nhẹ nhàng hít một tiếng nói ra bệ hạ thật muốn làm sao như vậy hiện tại đại hán thực lực hơi có không đủ a hán đế nghiêm sắc mặt nói ra Hiện tại chấm thực lực đã đạt tới bình cảnh. Căn bản là không có cách đột phá chuẩn thánh. Hiện tại nhất định phải mượn nhờ số mệnh chi lực sông phá. Một khi thành công, ta Đại Hán đều sẽ đứng hàng thiên ngoài thiên. Đại Hán bách tính đều sẽ đạt được không có gì sánh kịp chỗ tốt. Hiện tại Bắc Châu Đại lục khí vẫn đủ để cho Đại Hán tấn cấp. Hiện tại muốn trầm thương sinh tới. Cũng là muốn hắn cùng chấm vừa lên. Đem cái chỗ kia tai hỏa ngầm bỏ đi nếu không. Chấm lo lắng đến lúc đó. Cái chỗ kia sẽ quấy dối thuận tiện. Nhưng trầm thương sinh cho chấm bảo hộ một lần pháp hán đế trên mặt. Lộ ra âm mưu đạt được nụ cười. Hai vị đế vương muốn đến đủ để Đông Châu Đại Lục. Nguyên bản lôi đình thiên tông địa điểm cũ, nơi này có vừa ra lôi nhãn bên trong ẩm chứa thần lôi chi lực. Ầm ầm lôi nhãn chỗ. Khắp nơi tràn ngập thần lôi quả thực là thần tới giết thần, ma đến đổ ma. Mà ở chỗ này, lôi nhãn chỗ sâu, vậy mà ngồi xếp bằng một vị người áo bào trắng. Chỉ thấy hắn xóa tóc dài. Tại mái tóc dài của hắn trong đó, lại có thần lôi hóa thành màu xanh lam xiềng xích. Chiếm cứ tại mái tóc dài của hắn bên trong. Khô không biết qua bao lâu, người áo bào trắng mới mở hai mắt ra đạo bất đồng sao người áo bào trắng nhẹ nhàng nổi bật một cái thần lôi cái kia tóc dài phía trên vậy mà xuất hiện nồng đậm huyết sắc tựa như là huyết dịch đang chảy một dạng mà khi này huyết sắc xuất hiện về sau cái kia màu xanh lam thần lôi xiềng xích rất nhanh bắt đầu chuyển động đem những thứ này huyết sắc khóa lại đạo bất đồng cảnh giới không quan hệ người áo bào trắng nhẹ nhàng nói ra sau đó. Chỉ thấy bạch bào trên thân thể người Hiện ra tới từng đảo từng đảo lôi đỉnh Những thứ này vô dụng tán đi người áo bào trắng khẽ nhú một cái lông mày Những thứ này thần lôi vội vàng tiêu tán Nếu là đem đối ứng cảnh giới của ta hẳn là đại la kim tiên đi người áo bào trắng lẩm bẩm Như thế có thể đi ra trên kinh thành Khâm thiên dám quan sát tinh đồ tử phúc tại thời khắc này đột nhiên mở mắt Làm sao có thể từ phúc trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị Bên cạnh âm dương tử liền vội vàng hỏi Chuyện gì xảy ra một bên khác Vương bất thiện an tính ngồi tại bàn cờ trước Để xuống nhất tử về sau Nhẹ nhàng nói Là có người hay không thoát ly từ phúc nhẹ gật đầu Vũ An quân Bạch khởi từ phúc nói ra Nếu là dựa theo vũ An quân thực lực tới nói Hắn hiện tại đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng là... Vừa mới ta rõ ràng nhìn thấy hắn lại còn có thừa lực. Nói cách khác... Vũ An Quân lại có thể chạm đến thánh điều đó không có khả năng a tử Phúc nói ra. Vũ An Quân trên thân nghiệp chứng chi lực quá lớn. Nếu không phải có vận triều khí vận tương hộ... Vũ An Quân sẽ lập tức bị thiên lôi thanh trừ. Nhưng là bây giờ... Vũ An quân vì sao có thể chạm đến thánh vương bất thiện chậm rãi uống một ly trà. Sau đó mới lên tiếng. Cái này có cái gì không thể nào nói xong. Vương bất thiện trên thân. Khí thế đột nhiên phát ra. Trong lúc nhất thời, từ phúc khiếp sợ nhìn xem vương bất thiện. Làm sao có thể vương bất thiện biến mất khí tức. Nói ra. Phải biết. Lúc trước năm tòa thiên cung. Chủ thiên cung thế nhưng là hàm dương cung mà bạch khởi thế nhưng là tại hàm dương cung bên trong đi ra, ta đại tần tam đại thiên cung khí vận, nhường đại chu tấn thăng thiên đình, huống chi một tòa chủ thiên cung khí vận đủ để đem bạch khởi cải tạo một phen. từ phúc nghe được về sau, nói ra, ngươi nói là ban đầu là bệ hạ cố ý làm như vậy vương bất thiện lắc đầu, bệ hạ làm việc, chúng ta thân là thần tử há có thể ngông cuồng phỏng đoán từ đại nhân nói cẩn thận hiện tại từ đại nhân phải làm chính là vì ta đại tần tấn thăng chuẩn bị tốt hết thảy điều kiện đông châu đại lục long mạch nhất định phải quy kết tại ta đại tần long mạch phía dưới nếu có ai ngăn cản từ đại nhân cứ mở miệng lại nói bản quan sau khi trở về còn không có động thủ một lần đây vương bất thiện tiếp tục xem bàn cờ của chính mình không nói thêm gì nữa đông châu đại lục khoảng cách bắc châu đại lục mặc dù là hàng xóm nhưng là khoảng cách này thật sự là có chút xa trầm thương sinh một thân hát bào cùng loại với đại tần tướng sĩ xuất chinh thời điểm mặc hát bào một dạng lúc này trầm thương sinh đã đi tới đông châu đại lục cùng bắc châu đại lục chỗ giao giới nơi này đã thuộc về đại tần đế triều cương vực Lại hướng bên ngoài cũng là Bắc Châu Đại Lục Giữa hai bên cách lấy một tòa cao sơn Ngọn núi này cực cao Người địa phương xưng là Thánh Sơn Bởi vì Tại trên ngọn núi này Có một tòa thần bí tông môn Trên ngọn Thánh Sơn này Thỉnh thoảng sẽ có gì tượng xuất hiện Có lúc đan dược phát ra mùi thơm Có lúc có màu đen phượng hoàng bay tới bay lui Cho nên người nơi này Xưng là Thánh Sơn Về phần muốn lên núi tìm tòi hư thực những cường giả kia đều không ngoại lệ Không có một người còn sống trở về Đông Thiên Thánh Tông chính là cái kia thần bí tông môn tên Nơi này thuộc về biên cảnh chi địa Đại chiến tự nhiên là sẽ không thiếu Cùng đại lục khác đại chiến Hoặc là chủng tộc khác đại chiến Đại tần hàng năm đều sẽ hướng biên cảnh chuyển vận đại lượng thiên binh Theo đại tần đế triều cường đại những cái kia ở vào biên cảnh chi địa trùng tục thế lực cũng từ từ đỏ mắt cho nên nơi này hàng năm đều sẽ có người tới có người chết thị trấn nhỏ nơi biên giới trầm thương sinh một thân hắc bào đi tại tiểu trấn phía trên bỗng nhiên trầm thương sinh cảm giác có người tại lôi kéo chính mình trầm thương sinh cúi đầu xem xét lại là một vị tiểu nữ hài tiểu nữ hài nhìn xem y phục của hắn Sau đó trợn to mắt nhìn xem Trầm Thương Sinh Phụ thân Là ngươi sao tại Trầm Thương Sinh còn chưa kịp phản ứng Một vị phụ nhân liền vội vàng đem tiểu nữ hài bế lên Mang trên mặt áy náy nhìn xem Trầm Thương Sinh nói ra Công tử chớ trách nhà ta tiểu hài tử không hiểu chuyện Trầm Thương Sinh bỗng nhiên trong mắt một rõ ràng Mình bây giờ mặt là Đại Tần Tướng Sĩ Thống Nhất Phục Sức mà cô bé này đầu tiên là thấy được y phục của mình mới nhìn về phía mình. vô địch trí tôn thái tử gia sáu mươi hai chương sáu trăm linh bảy từ đây là đại tần tướng sĩ phục sức trầm thương. sinh nhìn xem vị kia phụ nhân nhẹ nhàng nói, hận sao hận sao nhẹ nhàng hai chữ. từ trầm thương sinh trong miệng nói ra, chỉ thấy phụ nhân kia hốc mắt đỏ lên trực tiếp lệ rơi đầy mặt. hận sao nàng đương nhiên hận bởi vì. Nàng tướng công không có Chỉ để lại nàng một người nuôi dưỡng nữ nhi Nàng làm sao có thể không hận Nhưng làm nàng nhìn thấy trầm thương sinh trên người áo bào thời điểm Vô luận như thế nào Nàng cũng nói không ra một chữ hận Nơi này là thị trấn nhỏ nơi biên giới Nơi này trùng tộc đông đảo thế lực hỗn loạn Năm đó người nơi này đại đa số đều là nô lệ Thế nhưng là Ngày nào đó bọn họ nhìn thấy tiểu trấn trên bầu trời một cây cờ lớn phiêu đãng mà đến từ khi cái kia lá cờ lớn phiêu đãng tại tiểu trấn trên không bọn họ từ ngày đó bắt đầu không còn là nô lệ mà chính là người chiến tranh khói báo động mai táng bao nhiêu người nhi nữ nhiều thiếu nữ tử tướng công ai cũng không biết ta muốn hận nhưng lại không hận nổi nữ tử vuốt ve chính mình nữ nhi đầu nghẹn ngào nói thế nhưng là, tướng công của ta không có, nữ nhi của ta còn nhỏ a mẫu thân không khóc, chờ lan nhi trưởng thành, lan nhi bảo hậu ngươi tiểu nữ hài dùng ôm tay áo của mình, cho phủ nhân lau nước mắt, chỉ chốc lát sau trầm thương sinh chung quanh bọn họ tới không ít người, nàng tướng công là tại một lần trong chinh chiến chết đi, tuy nhiên phía trên cho phủ cấp, thế nhưng là, thầy tử còn như thế nhỏ a cái này không có cha a hoa gia nương tử tốt số. Cũng số mình không tốt a hoa gia nương tử là gả một cách nam nhân tốt. Ai chậm thương sinh nghe chung quanh thanh âm. Hắn cũng không biết mình phải nên làm như thế nào. Trinh chiến. Nào có không chết người đạo lý huống chi là nơi này hỗn loạn địa phương ngươi không giết ta. Ta liền giết ngươi đối với người bình thường tới nói. Đây chính là địa ngục. Thậm chí do địa ngục còn muốn đáng sợ bọn họ tại đại tần đế triều không có tới đến trước đó đều là một số chủng tộc nô lệ mà bây giờ bọn họ có thể làm một cách đường đường chính chính người nơi này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc trầm thương sinh bình tĩnh nói sẽ có kết thúc vào cái ngày đó cho đến lúc đó đại tần bách tính người người như dòng ta đại tần tướng sĩ đều sẽ trở lại Đông Thiên Thánh Tùng Trên đại điện có một đảo hình ảnh Trong hình ảnh chính là giờ phút này Trầm thương sinh chỗ Nương nương đây rốt cuộc là đúng hay sai Bất tử Phượng Hoàng bay đến nữ tử trên bờ vai Hỏi Tại sao muốn phân đúng sai đâu Nữ tử thân mang một thân hồng bào Phía trên theo lên kim sắc Phượng Hoàng Đầu đội phi Phượng Trâm Bất tử Phượng Hoàng đung đưa đầu Nói ra Muốn không phải Đông Hoàng bọn họ đến bây giờ đều vẫn là chủng tộc khác nô lệ đông hoàng xem như giải cứu bọn họ a thế nhưng là bởi vì đông hoàng cần đại lượng thiên binh chinh chiến bọn họ trong đó có người đi mà lại chưa có trở về đây coi là không tính là đông hoàng tự tay đem bọn hắn giết nữ tử cười một tiếng phía dưới tiết đan lại là cao mày trùng điệp thở dài tiết đan ngươi cứ nói đi bất tử phượng hoàng nhìn xem tiết đan hỏi Tiết đan cười khổ nói. Những thứ này lão hủ là thật không rõ ràng. Nguyên bản tại ta thế giới kia. Triều đình lực lượng kém xa tiếp tắp tông môn. Triều đình bên trong. Đại đa số đều là phàm nhân. Bọn họ muốn nghe mệnh tại tông môn mệnh lệnh. Liền xem như người thống trị. Cũng là trong tông môn một câu nói đổi liền có thể đổi. Bất tử phượng hoàng nghe được Tiết đan cười nhạo một tiếng. Vậy các ngươi thật là là lạc hậu đổi triều đình người thống trị thật thật không thể tin bất tử phượng hoàng nói ra Thủ mệnh vu thiên Ký thọ vĩnh xương Đây là ai đều có thể đổi vô chi à, Tiết đan cũng không thèm để ý bất tử phượng hoàng theo như lời nói Bởi vì Cách này mấy trăm năm qua Tiết đan đã gặp nhiều lắm Hoàn toàn chính xác So với thế giới của bọn hắn cái thế giới này tựa hồ càng thêm cường đại tông môn thủy chung là cái kia một góc nhỏ thế nhưng là triều đình đâu tứ hải bát hoang vạn dặm cương vực tông môn nhắm người mà vào mà triều đình đâu hải nạp bách xuyên có thể dung thiên địa vạn tộc căn bản không có cách nào so sánh lão hổ chẳng qua là cảm thấy chinh chiến nào có không chết người đó a cái thế giới này hắn thế giới của hắn mỗi ngày đều muốn chết người Có người, vì cướp đoạt cơ duyên mà chết. Có người, vì người yêu của mình mà chết. Có người, vì tông môn của mình chiến tử. Có người, vì quốc gia của mình chiến tử bọn họ đều là chết người. Thế nhưng là, không giống nhau tiết đan lúc này trong đầu hoàn toàn mơ hồ. Vì cái gì đều là chết người vì cái gì không giống nhau sau cùng. Hồng Bảo nữ tử nhẹ nhàng nói ra. Bọn họ sẽ không chết bởi vì. Tại trên người của bọn hắn. Có triều đình khí vận. Bọn họ sẽ còn trở lại hồng bào nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Khách nhân tới vừa dứt lời. Tại cửa vào đại điện. Xuất hiện một vị hắc bào nam tử. Thánh chủ đã lâu không gặp người này. Chính là Trầm Thương Sinh. Đông Hoàng. Đã lâu không gặp A. Đông Hoàng ngươi tới rồi bất tử Phượng Hoàng lập tức bay đến Trầm Thương Sinh trước mặt. Vấy cánh. Trầm thương sinh nhìn thoáng qua bất tử phượng hoàng Cười ha hà nói Xem ra ngươi tiến cảnh cũng không tệ lắm nói xong Trầm thương sinh đi tới đại điện Tiết đan nhìn thấy trầm thương sinh thi lễ một cái Gặp qua đông hoàng trầm thương sinh nhẹ gật đầu Ánh mắt rơi vào hồng bào nữ tử trên thân Đông thiên hồng trần trước kia vẫn nghĩ không thông Vì sao ngươi đối chấm tựa hồ không giống nhau Nhưng là hiện tại chấm minh bạch, trầm thương sinh nói ra. đông thiên hồng trần ngoái nhìn cười một tiếng, tựa hồ vạn vật đều tính quả nhiên là khuyên quốc lại khuyên thành. đông hoàng xem ra đắc hồi phục a đông thiên hồng trần lười biếng nửa nằm tại mềm trên giường. trầm thương sinh cũng không khách khí, chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống. ngươi không có ý định trở về sao? chấm giống như nhớ đến, hắn tìm ngươi đã lâu. trầm thương sinh đột nhiên nói ra. Đông thiên hồng trần trên mặt lộ ra ôn nhu cười một tiếng. Cái kia đông hoàng nhìn xem thiếp thân bỏ được thiếp thân trở về sao đông thiên hồng trần đối với trầm thương sinh vừa cười vừa nói. Ha ha trầm thương sinh đồng dạng cười nói. Đã ngươi đã biết chấm khôi phục. Cũng hẳn phải biết chấm một ít chuyện. Ngươi dạng này. Đối người khác có lẽ có thể. Thế nhưng là đối chấm. Không có ảnh hưởng chút nào đông thiên hồng trần đứng lên. Nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Ngươi quả nhiên vẫn là không có thay đổi kỳ thực Thiếp thân vẫn luôn có một vấn đề Là liên quan tới ngươi Đông Thiên Hồng Trần nhìn trầm trầm trầm thương sinh ánh mắt Nói ra Vấn đề gì trầm thương sinh nhấp một miếng trà Cái kia chính là Ngươi đối với nữ nhân Thật hứng thú không lớn sao vô luận là trước kia còn là hiện tại Ngươi để cho ta nhìn thấy đều là một cách đối với nữ nhân hứng thú không lớn người Điểm này Thiếp thân là thật rất hiếu kỳ phải biết Lúc trước hắn Thế nhưng là tống táng một tòa giang sơn Ngươi khác biệt Đông Thiên Hồng Trần nói ra Có lẽ Ngươi trong lòng của hắn Rất trọng yếu Trầm Thương Sinh nói nghiêm túc Thế nhưng là Ngươi thì sao Đông Thiên Hồng Trần xuất hiện tại Trầm Thương Sinh trước mặt Vậy ngươi có bằng lòng hay không chầm thương sinh chầm mặt thật lâu? Có lẽ Chấm cũng đã làm đi Đông Thiên Hồng Trần lần nữa về tới mềm sập thản nhiên nói Nói đi Đông Hoàng bản tôn tự mình đến đây Tìm bản cung chuyện gì chầm thương sinh lắc đầu Không có chuyện gì Chỉ là đến xem Cố nhân mà thôi chầm thương sinh nhìn về phía Đông Thiên Hồng Trần Nói ra Như vậy Ngươi là nàng sao Đông Thiên Hồng Trần Vũ Mỹ cười một tiếng Trên đời này Vẫn còn có người Dám gọi cái tên này sao bản cung Đại Chu thiên đình đế hậu Bao tử vô địch trí tôn thái tử ra 62 chương 608 ma quật thập bát lâu Đông Thiên Thánh Tông Đông Thiên Hồng Trần khí thế trên người biến đổi Trên người phượng bào không gió mà bay Giống như phượng lâm thiên hạ trầm thương sinh nhìn xem đông thiên hồng trần Bao tự lúc trước kinh diễm một thời đại nữ nhân không chỉ là dung nhan của nàng Càng là bởi vì Nhân sinh của nàng Hoặc là may mắn Hoặc là bi thảm dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng Nhưng là Duy nhất có thể xác định là Nàng là tất cả trong nữ nhân Thủ nhất chính mình tướng công sùng ái mà phần này sùng ái Cách xa nhau vô số năm, yêu nguyên còn tại có lẽ, ngươi cần phải trở về. Hắn phải đợi quá lâu trầm thương sinh nhẹ nhàng thán một câu. Nói ra, hoàn toàn chính xác, hắn đợi nàng, phải đợi quá lâu. Đông Thiên Hồng Trần, cũng chính là bao tử nghe được trầm thương sinh câu nói này. Một chút xứng sờ. Tiếp theo nói ra, ta hiện tại còn không thể trở về vì cái gì trầm thương sinh không hiểu. Hắn đã chờ nàng nhiều năm như vậy Mãi mới chờ đến lúc đến Thế nhưng là Bao tử vì sao không muốn trở về đi Bao tử kéo một chút vành tai sợi tóc Mở miệng nói ra Lúc trước ta thiếu hắn thật sự là nhiều lắm Hiện tại tam giới sắp khép lại Như vậy Một thế này Ta muốn giúp hắn một tay bao tử trong mắt Mang theo một chút thần quang Nói ra Trầm thương sinh không khỏi nói ra. Thế nhưng là. Hiện tại 12 khối đại lục. Vận triều không biết phỏng trừng là có bao nhiêu hướng chi. Bực này vẫn thế không chỉ có hiện tại thế lực dòng nheo mắt nhìn. Chắc hẳn càng có còn lại thiên đình ở chỗ này bố cục. Một khi bảo phát đi ra. Tuyệt không phải là ngươi một cách đông thiên thánh tông có thể ngăn cản. Tại bọn họ trong miệng đoạt thức ăn. Ngươi hẳn phải biết là hậu quả gì bao tử nhìn thoáng qua trầm thương sinh. Tự nhiên mà nói. Liền xem như thất bại. Ta cũng muốn thử một chút. Nói xong bao tử trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Lúc trước hắn muốn xem ta cười thế nhưng là còn chưa kịp. Cho nên kiếp này ta muốn nhiều cười cười. Đến lúc đó nhìn thấy hắn nói cho hắn biết ta sẽ cười. Mà những người kia. Phải chết trầm thương sinh nhìn xem chủ ý đã định bao tự. Cuối cùng là thật sâu thở dài một hơi. Ngược lại bao tự nhìn xem trầm thương sinh nói ra. Ngươi ngược lại là chớ đó tâm ta à ngươi tình cảnh của mình. Thế nhưng là không thế nào tốt hiện tại đại tần vẫn là đế. Thiên nghiệp vị. Một khi thành tựu thiên vị. Thiên ngoại thiên tự nhiên sẽ có cảm xúc. Đến lúc đó. Ngươi nguy hiểm. Nhưng đủ để sánh ngang tam giới khép lại dụ hoạt. Đến lúc đó Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào Trầm thương sinh khinh thường cười cười Nói ra Hiện tại cũng không phải trước kia Trước kia bọn họ có thể xuống tới Nhưng là hiện tại Chỉ cần là tam giới khép lại về sau Ngươi cho rằng Bọn họ có thể xuống tới sao trật tự đã định Cho dù bọn họ là thiên đình Lại như thế nào không phải chấm xem thường bọn họ Bọn họ còn không có đạt tới sửa đổi trật tự cấp độ đời đến bọn họ có thể xuống thời điểm. Ai vết ai. Nhưng còn chưa nhất định đâu bao tử nhìn thấy trầm thương sinh tự tin như vậy. Cũng không nói thêm lời. Hiện tại trầm thương sinh đã đã thức tỉnh ký ức trong lòng hắn tự nhiên biết ai là địch nhân. Thế nhưng là. Bao tử sau cùng mở miệng nói. Đông Hoàng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao ta luôn luôn cảm thấy tại phía sau của chúng ta một mực có một đôi tay giống như lại thôi động chúng ta đương nhiên đây chỉ là cảm giác của ta cụ thể ta cũng nói không nên lời trầm thương sinh đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến ngươi chấm sẽ nhớ nếu là thật sự có này đôi tay đến lúc đó chấm không ngại chém hắn trầm thương sinh hóa thành lưu quang hướng về bắc châu đại lục mà đi bao tử nhìn xem biến mất trầm thương xinh lẩm bẩm chẳng lẽ hắn cũng đã nhận ra bất tử phượng hoàng bay đến bao tử trên bờ vai nói ra đương đương nếu là thật sự con này đôi tay vậy chúng ta há không phải là của người khác ván cờ bên trong quân cờ bao tử trên mặt lộ ra cười lạnh quân cờ ha ha ngươi cảm thấy hắn cùng đông hoàng Là loại kia cam nguyện làm quân cờ người bất tử phượng hoàng liền vội vàng lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Đoán chừng thiên đế sẽ trực tiếp chém hắn cách này không được sao hai cách đều là như vậy đế vương. Bắt bọn hắn làm quân cờ ha <cười> ha. Húng hồ, ngươi đừng quên còn có một người cũng khôi phục. Bất tử phượng hoàng nghe vậy, ánh mắt cực kỳ thu nhỏ. Đương đương. Ngài nói không phải là cái kia bằng vào phàm nhân chi khu. Sinh sinh đem tiên thần chém thành hai khúc cái kia ngoan nhân A-bao tự nhẹ gật đầu. Một thế này tựa hồ rất đặc sắc A-bất tử phượng hoàng ưng ử nuốt một ngụm nước bọt Cái kia đế vương. Lấy phạm nhân chi khu. Chảm tiên thần thiết trí vô biên luyện ngục. Nấu luyện tiên thần. Càng có cờ vĩ yêu hồ nhất tục làm quốc thú. Trong trí nhớ của nó. Còn có một đạo thanh đồng trụ liền xem như tiên thần bị trói tại thanh đồng trụ phía trên, cũng sẽ bị sinh sinh bóc ra nhục thân, hóa thành bạc cốt, hắn là hung danh hiền hách, liền xem như cái kia không ai bì nổi, cao cao tại thượng tiên thần, nghe ngóng, cũng sẽ biến sắc tên của hắn gọi là Đế Tân Bắc Châu Đại Lục. Đại Hán Thiên Triều lúc này Bắc Châu Đại Lục không có gì ngoài một chỗ bên ngoài, toàn bộ bị Đại Hán Thiên Triều thống ngự. Sau cùng cái này một chỗ Thì là được xưng ma quật thập bát lâu Không phải nói cái này ma quật có thập bát lâu Mà chính là cái này ma quật Trong lòng đất dưới Hết thảy có tầng 18 cho nên Bị Bắc Châu Đại Lục nhân xưng làm là ma quật thập bát lâu Ma quật thập bát lâu Tại Bắc Châu Đại Lục vùng cực Nam Vù vù nơi đây trong vòng vạn rằm Lâu dài bị khói đen bao vây lấy quanh năm không thấy nhật nguyệt chi quang âm âm bỗng nhiên màu đen khói bụi bị chém rách ra một nói kiếm khí màu vàng ống đem khói đen chém thành hai nửa ao ao ao tại khói đen biến mất trong chốc lát chỉ nghe được kim qua dao thoa tiếng vang hai vị vị mặt lấy đen trắng nhan sắc áo bào người xuất hiện ở hán đế trước mặt một vị mặt áo bào trắng âm u từng trận trong tay mang theo tỏa hồn liên đối với thần hồn Có một loại bẩm sinh tính tác dụng khắc chế. Một vị khác thì là một thân hắc bào. phảng phất là từ dơ bẩn nhất bên trong tẩy luyện được. Trong tay đồng dạng cũng là tỏa hồn liên. Hai vị các ngươi cách này không ngừng hấp thu thiên hạ khí vận có phải hay không quá mức hán đế nhìn xem hai người. Tiến lên hỏi. Hiện tại. Bắc châu đại lục từ đại hán thiên triều thống ngự. Thế nhưng là. Vẫn có một bộ phần số mệnh chi lực biến mất không thấy gì nữa. Chính là bị cái này ma quật thập bát lâu hấp thu. Nếu là ngày trước thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ. Kế hoạch của hắn bao gồm toàn bộ đại hán thiên triều. Tuyệt đối không cho phép có chút sai lầm. Ma quật thập bát lâu hấp thu khí vận. Như vậy. Nhất định phải trừ bỏ nếu không. Đến lúc đó phạm sai lầm. Nó hậu quả. Hán đế hắn không chịu đựng nổi Toàn bộ đại hán Cũng chịu đựng không nổi người sống Chớ gần người sống Chớ gần hắc bạch bào hai người Không có bất kỳ cái gì lời nói Mà chính là vẹn vẹn một câu Người sống Chớ gần cái kia chấm càng muốn nhìn xem hán đế biết Nơi này Đại hán thiên binh căn bản vào không được Chỉ có một mình hắn có thể tiến đến Bằng vào cũng là thiên tử chi khí. nói xong, hắn đế trong tay thiên tử kiếm hướng về hắc bạc bảo hai người chém giết mà đi. oanh kiếm khí màu vàng ấm, nương theo lấy kim hồng hướng về hai người bổ xuống. nhất thời, trung quanh hắc vụ tại chạm đến cách này kim hồng thời điểm, tựa như là tuyết gặp phải hỏa một dạng, chi chi hóa tan mất. Âm vang chỉ thấy hắc bạch bào trong tay hai người tỏa hồn liên hướng về kim hồng quấn quanh mà đến. Phát ra kim thiết giao thoa thanh âm. Người sống. Chớ gần vô địch chí tôn thái tử ra 62 chương 609 âm tào địa phủ. Diêm vương ra người sống. Chớ gần hắc bạch bào yêu nguyên tái diễn chính mình một câu nói kia. Tựa hồ bọn họ ngoại trừ một câu nói kia bên ngoài. Lời gì cũng sẽ không nói một dạng. Oanh kim hồng hóa thành một thanh trường kiếm, hướng về hai người chém xuống tới. Nơi này, hai người không có chút nào bối rối, ngược lại nắm lấy trong tay mình tỏa hồn liên, hướng về hán đế mà đến. Âm vang kim hồng trường kiếm cùng tỏa hồn liên giao thoa. Càng không ngừng dần hiện ra từng đóa từng đóa tia lửa. Tại trong hắc vụ, rất là lóa mắt. Hán đế trong tay thiên tử kiếm, quang mang tràn đầy. Chỉ thấy hán đế toàn thân cao thấp. Vậy mà tràn ngập kim sắc quang mang. Đây là đại hán thiên triều số mệnh chi lực giết hán đế trong miệng bắn ra sát ý. Miệng phun ngàn vạn kiếm khí. Hướng về hai người lần nữa chém giết mà đến. Người sống. Chớ gần người sống. Chớ gần đối mặt hán đế kiếm ý. Hai người yêu nguyên như lúc trước bộ dáng, Không có thay đổi chút nào. Chấm hôm nay càng muốn đi vào hán đế hướng về hai người gần người mà đến trong tay thiên tử kiếm không ngừng cùng tỏa hồn liên chém giết răng rắc xoẹt xẹt bắn xoa tia lửa văng khắp nơi cuốn lên tứ phương phong vân ầm ầm bỗng nhiên chỉ thấy không chung nguyên bản tỏa hồn liên cùng kim hồng trường kiếm thời điểm đụng chạm tỏa hồn liên phía trên vậy mà xuất hiện một tia số mệnh chi lực làm sao có thể hán đế nhìn thấy cái kia một tia số mệnh chi lực Trong mắt hoàng hốt mặc dù chỉ là một chút xíu Nhưng là hán đế có thể cảm thụ được Cái kia đích xác là số mệnh chi lực các ngươi làm sao có thể sử dụng số mệnh chi lực hán đế thu hồi thiên tử kiếm Hướng về đằng sau lui lại mấy bước Nhìn xem hát bạch bào hai người Thế nhưng là Hát bạch bào hai người tựa hở ngoại trừ một câu kia người sống Chớ gần bên ngoài Sẽ không bao giờ lại hắn lời của hắn hán đế đình chỉ bọn họ liền đình chỉ chỉ cần hán đế không càng đi về phía trước như vậy bọn họ liền xếp một mực ngừng ở lại nơi đó a hàn manh manh ngươi nhường chấm đến chính là vì bọn họ sao xa xa hắc vụ bên trong chạy ra một vị hắc bào nam tử chính là trầm thương sinh hán đế nhìn thấy trầm thương sinh về sau không có đi quản trầm thương sinh đối với mình xưng hô mà chính là nói ra trầm thương sinh ngươi tới thật đúng lúc chấm để ngươi đến cũng là muốn mượn ngươi tay trợ chấm chém giết những vật này trầm thương sinh đi vào hán đế bên cạnh thân nhìn xem hắc bạch bảo hai người trên người của bọn hắn lại có số mệnh chi lực hàn manh manh hai cái này hằng sẽ không phải là ngươi đại hán thiên triều người a không trách trầm thương sinh nghĩ như vậy đến Bởi vì có thể trên người có số mệnh chi lực Cơ hồ đều là vận triều thần tử Hơn nữa còn là loại kia thân cư muốn vì đại thần nếu không Cái kia số mệnh chi lực căn bản là không nhìn thấy Hán đế trợn trắng mắt Nói ra "Trầm thương sinh ngươi cảm thấy thế nào nếu là chấm thần tử Chấm có thể khổ như vậy buồn bực sao vừa mới chấm cùng bọn hắn giao thủ Thực lực bọn hắn Cùng chấm không sai biệt lắm. Duy nhất có thể khắc chế. Chỉ có thiên tử chi khí. Đáng tiếc. Bằng chấm một người. Căn bản là không có cách đối bọn hán tạo thành thương tổn. Đã không phải ngươi đại hán người. Có phải hay không là còn lại vận triều người đại lục khác thiên triều người trầm thương sinh hỏi. Hán đế lắc đầu. Cái này không rõ ràng. Dù sao cho đến tận này. Bọn họ cũng đang hấp thu lấy bắc châu đại lục khí vận. Chấm căn bản không rõ ràng bọn họ là từ đâu tới. Mà lại hán đế chỉ chỉ phía sau của bọn hắn. Nói ra, bọn họ tựa hồ là một cái thế lực. Ở chỗ này, hướng xuống thế nhưng là có tầng 18 lầu không gian. xưng là ma quật thập bát lâu trầm thương sinh nghe vậy. Ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Nói ra, đến lúc đó hai người chúng ta chia đôi phân ngươi không có ý kiến chứ hán đế hử một tiếng. Nói ra Đừng nói chia đôi phân Sau lần này Ta đại hán sắp bắt đầu Vô luận thành công hay là thất bại Toàn bộ Bắc Châu Đại Lục Đều tặng cho ngươi coi như chấm sút ngươi đánh xuống Như thế nào hiện tại Chấm muốn những thứ này không xác định nhân tố Hết thảy biến mất Không nói trước xa như vậy Trầm thương sinh mũi chân điểm một cái Trong tay vạn đại hoàng triều Trực tiếp xuất hiện Nương theo lấy kim ô để minh. Tiếng long ngầm. Dập sờn ở chung quanh. Hoàng tuyển chân khí ngưng tụ màu nâu dòng sông, vọt thẳng hướng hát bạc bào hai người. Hát bạc bào hai người gặp này trong tay tỏa hồn liên hướng thẳng đến màu nâu dòng sông mà đi. Người sống, chớ gần người sống, chớ gần hát bạc bào miệng người bên trong không ngừng nói. trầm thương sinh mượn nhờ Hoàng tuyển chi thế, phóng tới hai. Người... Người sống chớ gần trầm thương sinh trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Chấm chính là thiên tử đại tần đế triều chi chủ thiên hạ nơi nào đi không được oanh trầm thương sinh nắm vạn đại hoàng triều. Hung hăng hướng về hắc bạch bào hai người bổ xuống. Cùng lúc đó. Hán đế trên thân. Thuộc về chính hắn thiên tử chi khí đột nhiên phát ra. Trong thiên hạ. Đều là vương thổ thiên hạ này. Có gì địa phương. Là chấm không đi được hán đế trong mắt quyết tâm. Trong tay thiên tử kiếm hóa thành kim hồng. Xuyên qua cổ tiêu. Hướng về hắc bạch bảo người chém đi ầm ầm chầm thương sinh cùng hán đế liên thủ. Trong lúc nhất thời. Hắc bạch bảo người không ngừng lui lại. Đột nhiên. Tại hắc bạch bảo người sau lưng xuất hiện một cánh cửa. Để bọn hắn vào đi trong cánh cửa truyền đến một thanh âm hắc bạc bảo hai người nghe được đạo thanh âm này lập tức quỳ xuống trầm thương sinh cùng hán đế gặp này trực tiếp lướt vào đi vào âm trầm thế giới không thấy nhật nguyệt chi hoang một tầng hai tầng tầng ba trầm thương sinh nhìn xem chính mình đi qua địa phương mỗi một tầng bên trong đều là khác biệt hình phạt mà những cái kia chịu hình người bất ngờ đều là thần hồn Nơi này làm sao như vậy giống là âm phủ a trầm thương sinh đi qua âm thiên tử nơi nào tự nhiên biết một số. Trong mắt mang theo nghi hoạt. Rất nhanh tại trầm thương sinh cùng hán đế trước mắt xuất hiện một tòa đại điện. Chỉ thấy được cái kia trên đại điện viết ba chữ to. Diêm la điện trong đại điện một vị làn da ngăm đen trung niên nam tử ngồi ở chủ vị. Nhìn thấy trầm thương sinh cùng hán đế tiến đến thả ra trong tay sổ đông hoàng hán đế hoan nghênh đi vào âm tàu địa phủ ngăm đen nam tử mở miệng nói trầm thương sinh hiện nay cơ hồ thống ngự đông châu đại lục xưng là đông hoàng cũng không đủ thế nhưng là Ngăm đen nam tử là làm thế nào biết trầm thương sinh nhìn xem ngăm đen nam tử nghiêm nhị hỏi ngươi là người phương nào hán đế đồng dạng trong mắt phong mang hiện hiện tựa hồ tùy thời gia kiếm chém giết vì nam tử này Bản vương Diêm la vương đương nhiên Các ngươi có thể gọi ta diêm vương ra Chính là âm phủ người thống trị Trầm thương sinh cùng hán đế nghe được về sau Trong mắt mang theo nghi hoặc Âm phủ người thống trị Diêm la vương hán đế tiến lên một bước Âm thanh lạnh lùng nói Hừ ngươi làm chấm không biết âm phủ Thật sao âm phủ người thống trị Khi nào là diêm la vương rồi Diêm la vương nghe được hán đế Cũng không nóng giận Ngược lại vừa cười vừa nói Hán đế Bắc châu đại lục khí vận Kẻ có đức nhận được Ngươi ta đều là bắc châu đại lục quân vương Vì sao như thế hùng hổ dọa người hán đế cười lạnh hai tiếng Trong mắt thần quang minh diệt Nói ra Vậy ngươi nhưng xác định Một khi ta đại hán phát sinh biến hóa Ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao diêm la vương khẽ giật mình sau đó há há phá lên cười nếu như là ngươi đại hán chịu không được cái này bắt châu khí vận tự nhiên là từ bản vương đến đã nhận lấy cái này có lỗi gì làm hại sao trầm thương sinh lúc này tiến về phía trước một bước nhìn chằm chằm diêm la vương ngươi tên là gì đây không phải hỏi mà chính là mệnh lệnh diêm la vương nhìn thấy trầm thương sinh ánh mắt nhất thời toàn thân lạnh lẽo Bản vương họ tư mã về phần tên Đông Hoàng Ngươi Đông Châu Đại Lục bản vương hiện tại không có tâm tình đi phản ứng Bản vương gọi ngươi một tiếng đông hoàng Đó là nệ mặt ngươi Đừng không biết tốt xấu Há há trầm thương xinh cười to hai tiếng Lần nữa tiến về phía trước một bước hôm nay Chấm muốn nhìn Chấm không biết tốt xấu kết quả như thế nào anh nói xong Trầm thương sinh trên thân chân long khí tùy ý mà ra toàn bộ diêm la điện bên trong tràn đầy tiếng long ngâm. Diêm la vương gặp này. Biến sắc. Đông Hoàng. Ngươi làm thật sự là muốn đem Đông Châu Đại Lục để lên bồi hán đế chơi sao bản vương sợ ngươi đến lúc đó sẽ hối hận không kịp. Trầm thương sinh cũng lười nói nhảm. Vạn đại hoàng triều bất ngờ xuất hiện. Hướng về diêm la vương đánh tới hử diêm la vương gặp này. Vội vàng tế ra trước mặt mình sổ. Sổ sinh tử. Chấn áp vô địch trí tôn thái tử ra 62 chương 610 song đế loạn địa phủ oanh tại vạn đại hoàng triều sắp đến diêm la vương mặt thời điểm. Chỉ thấy ở trước mặt hắn quyền kia sổ. Đột nhiên tỏa ra vạn trưởng kim quang. Chặn vạn đại hoàng triều. Đông hoàng. Ngươi làm thật sự là cho thể diện mà không cần a cái kia kim sắc sổ tại vạn đại hoàng triều xuống không ngừng rung động. Diêm La Vương biến sắc lại biến. Âm Trầm nói. Đông Hoàng. Ngươi đây là làm thật không biết xấu hổ rồi đây là Bắc Châu Đại Lục. Khi nào đến phiên ngươi Đông Hoàng đến ra vẻ ta đây Diêm La Vương một thanh nắm chặt cái kia kim sắc sổ. Sổ sinh tử định sinh tử soạt cái kia sổ sinh tử phía trên. Một vệ thần quang bay thẳng đấu bò. Sau đó. Tại trầm thương sinh trên thân xuất hiện một chút xíu hào quang màu xám trắng đã như vậy đông hoàng vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi diêm la vương trong mắt mang theo vẻ hưng phấn nhìn xem trầm thương sinh Hừ tại cái này cho thứ màu trắng tiến vào trầm thương sinh thể nổi thời điểm trầm thương sinh nhất thời cảm giác được chính mình sinh cơ đang bị cái này hào quang màu xám trắng nhanh chóng hấp thu oanh tại màu xám trắng thần quang ngay tại hấp thu trầm thương sinh sinh cơ thời điểm bên cạnh hán đế nắm lấy thiên tử kiếm trực tiếp đối với diêm la vương sẽ vung ra đến một đạo kim hồng trường kiếm hung hăng chạm tại cái kia sổ sinh từ phía trên diêm la vương gặp này liên tiếp lui về phía sau âm phủ thiên binh hồ vệ địa phủ oanh tại diêm la vương dứt lời dưới Trung quanh vô số âm trầm ruột vật xuất hiện Nguyên một đám nắm lấy liêm đao. Trường kiếm. Qua mâu hướng về trầm thương sinh cùng hán đế vây quanh. Trầm thương sinh thể nội. Màu xám trắng thần quang ngay tại không chút kiên kỷ hấp thu hắn sinh cơ. Bỗng nhiên. Chỉ thấy trầm thương sinh thể nội mười hai đầu long mạch đột nhiên bạo phát đi ra. Tại trầm thương sinh sau lưng. Một tôn hình ảnh trầm rãi xuất hiện hoàng thiên đế quân tượng hoàng thiên đế quân tượng lúc này xuất hiện không giống như là trước kia như vậy nguyên bản hư vô hai mắt giờ khắc này vậy mà biến đến ngưng thật bắt đầu ông tại mở hai mắt ra trong chốc lát toàn bộ trong địa phủ vậy mà truyền khắp một thanh âm rất bé nhỏ nhưng là đích xác tồn tại trầm thương sinh trong hai mắt kim sắc thần quang tràn ngập tại đồng tử của hắn bên trong thậm chí kim sắc thần quang tựa như là như hỏa diễm Không ngừng nhảy lên nhìn qua cực kỳ thần dị Chấm chính là đại tần đế triều quân vương ngươi chi sổ sinh tử Cũng dám vọng phán chấm mệnh trầm thương sinh thanh âm Giống như cửa thiên thần âm truyền đến Diêm La Vương trong tay Diêm La Vương nhìn thấy trầm thương sinh trên thân Cái kia màu xám trắng thần quang không ngừng hướng về bên ngoài bốn phía Ánh mắt lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc làm sao có thể đại tần mới là đế triều? người làm sao có thể ngăn cản sổ sinh tử lực lượng riêng la vương đối với sổ sinh tử rất có lòng tin. chỉ cần là thiên triều phía dưới khí vận căn bản là không có cách ngăn cản sổ sinh tử lực lượng. nhưng là hiện tại trầm thương sinh rõ ràng cũng là một vị đế triều chi chủ a làm sao có thể ngăn trở mình gia tộc truyền thừa thần vật trầm thương sinh giống trước một bước theo sát lấy tại phía sau hắn hoàng thiên đế quân tưởng cũng là tiến về phía trước một bước một cái tại đất phía trên một cái trên không trung bất hủ thần thể trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng hoa tại trầm thương sinh trên thân bay ra ngoài một cái kim ô thần điểu trong nháy mắt đem trầm thương sinh toàn thân bao vây lại mấy hơi thở về sau trầm thương sinh toàn thân dưới núi tản ra ngọn lửa màu vàng Đại nhật bất hủ thần công bên trong bất hủ thần thể bao gồm trầm thương sinh cả đời này tu luyện tất cả luyện thể pháp quyết thần thông từ đó ngưng tụ hiện tại kim sắc thần thể. Bất hủ bất diệt lắc trầm thương sinh một quyền hướng về chung quanh dự vật đánh ra. Chỉ một thoáng, kim sắc quang mang chiếu giỏi toàn bộ địa phủ không gian. Tại những thứ này kim sắc quang mang bên trong, mang theo ngập trời sức mạnh to lớn ầm ầm bốn phía công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ. Diêm la vương cảm nhận được ánh sáng màu vàng bên trong lực lượng về sau. Biến sắc. Sinh tử bộ trong tay lần nữa tế ra tới. Sổ sinh tử. Chấn vạn cổ oanh không trung tựa hồ xuất hiện một đảo to lớn uy áp chi lực. Trầm thương sinh cùng hán đế dương mắt xem xét. Chỉ thấy tại bọn họ trên không. Cái kia sổ sinh tử lúc này biến đến cực lớn. Giống như một tòa núi cao Hướng về hai người chấn áp mà đến nơi xa Diêm la vương gặp này Thả người bay vọt Đi tới sổ sinh tử phía trên Hết thảy cho bản vương chết diêm la vương trên thân Một cỗ ma khí sinh ra Hung hăng hướng về sổ sinh tử đạp xuống Quanh sổ sinh tử mượn nhờ cỗ lực lượng này giảm xuống tốc độ đột nhiên biến nhanh trầm thương sinh gặp này Không có chút do dự nào Đi thẳng tới không trung, Sổ sinh từ phía dưới Hai tay hướng về sổ sinh từ phía trên nâng lên một chút Đại nhật bất diệt thần luôn ông trầm thương sinh trong tay Xuất hiện một đảo giống như mặt trời đồng dạng thần luôn Hướng về sổ sinh từ trực tiếp đánh tới phía dưới Hán đế gặp này Trong tay thiên tử kiếm không có bất kỳ cái gì giống như Nhất thời xung quanh kiếm khí màu vàng ống bay múa. Tựa hồ tại triều bái quân vương đồng dạng. Vọng long thần kiếm ngâm nhất thời. Hán đế xung quanh trích. Hiện ra tới vô số kim hồng trường kiếm. Tản ra phong mang khí thế. Dường như có thể đem thiên địa xé sách đồng dạng. Đi hán đế đưa tay một chiêu. Vô số kim hồng trường kiếm. Hướng về cái kia tựa như núi cao sổ sinh tử vạch phá không gian mà đi sưu sưu sổ sinh tử dưới trầm thương sinh lấy tay kim sắc đại nhật luôn phảng phất giống như một vành mặt trời nương theo lấy hán đế kim hồng trường kiếm đồng thời đánh vào sổ sinh tử phía trên phúc tại sổ sinh tử phía trên diêm la vương đột nhiên sắc mặt tái nhợt một ngụm máu lớn phun tới sổ sinh tử cũng tại cấp tốc thu nhỏ sau cùng hóa thành một đạo lưu quang bay vào đến diêm la vương trong tay. Cùng lúc đó, trầm thương sinh ngưng tụ ra đại nhật luôn uy thế không giảm. Kim hồng trường kiếm cũng là như thế. Hướng về chung quanh vượt vật giết hại. Oanh ấm ông nhất thời. Toàn bộ địa phủ. Bị kim quang tràn ngập. Nguyên bản tối tăm thế giới. Giờ phút này lại biến đến sáng ngời lên. Chỉ là vượt vực, vực chi địa. Cũng dám nói rằng địa phủ trầm thương sinh trên thân. Kim sắc thần quang. Chiếu giỏi vạn trượng, Còn giống như thiên thần. Nhìn xuống toàn bộ địa phủ đại nhật già thiên thủ trầm thương sinh hai tay vung lên. Không trùng. Một cách mang theo ngọn lửa màu vàng bàn tay xuất hiện. Hung hăng đập vào địa phủ phía trên. Âm âm nhất thời. Ma quật thập bát lâu. Âm vang sụp đổ. Nương theo lấy thập bát lâu sụp đổ. Chỉ thấy cái thế giới này. Vậy mà giống như là khối băng một dạng. Vỡ vụn ra các ngươi diêm la vương đứng dậy Nhìn xem phía ngoài mặt trời chiếu giỏi tiến đến Nguyên bản ma quật thập bát lâu Lúc này ở sơn mạc trong lòng đất Hóa thành phế tích các ngươi đây là tại muốn chết A diêm la vương lửa giận công tâm Nhìn xem trầm thương sinh cùng hán đế Ứng ước ba người trước mặt Một đầu kim sắc tiểu long bay ra Số mệnh kim long trầm thương sinh gặp này Cùng hán đế không nói hai lời. Vọt thẳng lấy số mệnh kim long mà đi diêm la vương gặp này. Sinh tử bộ trong tay vạch một cái. Cười lạnh nhìn xem trầm thương sinh hai người. Hừ! Đây chính là âm gian địa phủ chi vật. Các ngươi trần gian người. Có thể cầm không đi trầm thương sinh cùng hán đế hai người. Đồng thời đưa tay thăm dò vào đến số mệnh kim long bên trong. Làm sao có thể hán đế biến sắc. Bởi vì hắn không có cảm nhận được bất kỳ số mệnh chi lực trầm thương sinh cũng là đồng dạng gặp này. Diêm La Vương há há phá lên cười. Các ngươi là trần gian người. Làm sao có thể lấy đi âm phủ khí vận tải Diêm La Vương đắc ý thời điểm. Bỗng nhiên. Một trận âm phong thổi tới. Bọn họ cầm không đi, như vậy, chấm đâu một thanh âm truyền vào đến Diêm La Vương trong tay vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi hai chương sáu trăm mười một sổ sinh tử tư mã gia tộc bọn họ cầm không đi như vậy chấm đâu trong hư không một trận vặn vẹo từ bên trong chạy ra một bóng người chỉ thấy hắn thân mang hắc long bào đầu đội sách thiên quan trên chán hiển thị rõ tôn quý chi sắc ngươi vậy mà diêm la vương nhìn thấy trống giống xuất hiện người này về sau Ánh mắt tại trầm thương sinh trên thân vừa đi vừa về nhìn Bên cạnh hán đế gặp này Cũng là trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc Nhìn xem trầm thương sinh không khác Chỉ là bởi vì Người đến này khôn mặt Thình lình chính là trầm thương sinh làm sao có thể hai cái trầm thương sinh hán đế nghi hoặc nhìn trầm thương sinh Trầm thương sinh cũng không có nhiều lời Ngược lại là hướng về phía người tới nhẹ gật đầu Nói ra Không nghĩ tới ngươi còn là thật tới trầm thương sinh quay người đối hán đế nói ra. Chấm nguyên bản tiếp vào tin tức của ngươi. liền đoán được hẳn là chỉ có đế vương mới có thể làm đến. Cho nên. Sợ là chúng ta hai cái lực lượng không đủ. liền giúp ngươi lại gọi tới một cái hán đế nhìn xem trầm thương sinh. Hỏi. Cái kia. Vì cái gì các ngươi hai cái giống nhau như đúc trầm thương sinh cười không nói. Nói. Bất quá là một số tính kế mà thôi ánh mắt rơi vào đến trên thân thể người Doanh Những thứ này khí vận Chắc hẳn đầy đủ ngươi dùng a ngươi tới Chính là âm thiên tử Doanh âm thiên tử nhẹ gật đầu Nói ra Hoàn toàn chính xác Chấm không nghĩ tới Tại đại hán thiên triều dưới mí mắt Có thể thu thập nhiều như vậy số mệnh chi lực Ngươi cũng là nhân tài đương nhiên Những lời này là âm thiên tử đối Diêm La Vương nói. Ngươi dám Diêm La Vương lúc này đã hiểu, người này có thể thu lấy hắn âm phủ khí vận, nhất thời tức giận nói. Ngươi dám há há âm thiên tử cười lạnh hai tiếng. Ngươi cũng đã biết. Không ai dám như thế cùng chấm nói chuyện âm thiên tử vung tay lên. Trong nháy mắt, thiên địa phong vân tế hội. Xuất hiện ở Diêm La Vương trước mặt ngươi tính là thứ gì dám cùng chấm nói như vậy hả âm thiên tử áng mắt nhìn xem diêm la vương ánh mắt nhẹ nhàng nói đạp đạp đạp diêm la vương lui lại ba bước nhìn xem âm thiên tử nửa ngày nói không ra lời bởi vì cái này âm thiên tử khí thế trên người thật sự là quá mạnh cường đại đến hắn chỉ ở một phần rất nhỏ trên thân người gặp qua nhìn xem âm thiên tử Diêm la vương vậy mà tựa hồ thấy được thiên cổ đế vương đồng dạng. Bị hắn nhìn xem. Không dám nhiều lời một chữ tại Diêm la vương trong mắt. Chỉ thấy âm thiên tử nhẹ nhàng vươn tay ra. Nói ra. Tới tới Diêm la vương nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Khí vẫn là như vậy thu thập sao thế nhưng là. Tiếp theo màn. Nhưng Diêm la vương trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ. Cái kia khí phận hình thành kim long, nghe được âm thiên tử, cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến âm thiên tử trong tay. Theo chấm, chấm sẽ để cho ngươi càng thêm cường đại âm thiên tử trên mặt, lộ ra vẻ hài lòng. Cái này, cái này, làm sao có thể á diêm la vương triệt để tuyệt vọng? Đây chính là chính mình bố trí xuống bao nhiêu năm tâm huyết á cứ như vậy hai chữ. Liền không có húng hồ cái này nhưng là nhà mình tộc đối với kỳ vọng của mình a hiện tại không còn một mảnh không còn có cái gì nữa gia tộc cho mình duyệt binh cũng bị trầm thương sinh cùng hán đế đánh cho không còn một mống hiện tại chỉ còn lại có tự mình một người diêm la vương rốt cuộc ngăn chặn không ngừng chính mình nội tâm phẫn nộ nhìn xem trầm thương sinh ba người bọn họ tốt rất tốt diêm la vương ngược lại vừa cười vừa nói thù này bản vương nhớ kỹ hy vọng ngày sau mấy vị chớ có hối hận nói xong diêm la vương sau lưng xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy bên trong chạy ra một vị lão giả tư mã viêm la ngươi rất nhường bản trưởng lão thất vọng vị lão giả này rất hiển nhiên chỉ là một đạo hình chiếu cũng không phải là bản tôn đến đây diêm la vương nhìn thấy lão giả xuất hiện Thần sắc đê mê, nói ra, trường lão, cũng không phải là đều là lỗi lầm của ta, như không phải bọn họ chẳng ngang một tay. Căn bản không có khả năng về thất bại hừ, ngươi cũng đã biết gia tộc vì ngươi. truyền thừa thần vật sổ sinh tử đều bị ngươi mang đến, thế nhưng là ngươi thì sao cho gia tộc mang đến cái gì trở về diện bích 500 năm lão giả rất cường thế trực tiếp đem diêm la vương chỗ phán về phần các ngươi ánh mắt của lão già rơi vào trầm thương sinh ba trên thân thể người nếp uốn mặt già bên trên lộ ra một cái rất nụ cười khó coi nói ra rất lâu không có người cho ta tư mã gia tộc mang đến khó coi các ngươi rất tốt lão già nói xong ôm đồm lấy diêm la vương chuẩn bị đi vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong mà vừa lúc này Chầm thương sinh mà nói chuyện đến chấm để cho các ngươi đi rồi sao nhất thời trung quanh lâm vào an tính. Vị lão giả kia, buông xuống nắm lấy riêng la vương tay quay đầu, lộ ra nụ cười khó coi, nhìn xem trầm thương sinh. Lão phu mặc kể ngươi là trầm thương sinh vẫn là doanh. Muốn đến ngươi hẳn phải biết lão phu thân phận a đừng cho ngươi đại tần tìm phiền toái về phần ngươi cách vận khí này hóa thân. Lão phu cũng không có hứng thú. Cái kia số mệnh kim long trước bảo tồn tại ngươi nơi đó. Đến lúc đó. Liên tiếp lời tức. Cùng nhau trả lại cho ta tư mã gia tộc lão phu nói xong. Lặng lặng nhìn trầm thương sinh. Hừ tư mã gia tộc chấm còn không có cùng các ngươi tính sổ sách. Các ngươi còn dám cùng chấm tính toán trầm thương sinh nơi ngực. Một cái chun lớn màu vàng ấm xuất hiện. Chun lớn trên thân nhật nguyệt tinh vần quanh giống như một cái tinh không. Đông Hoàng Trung làm sao ngươi còn muốn lưu lại lão phu hay sao lão giả trong giọng nói mang theo một tia khinh thường âm thiên tử đi tới. Nhìn xem lão giả. Thản nhiên nói. Chấm còn thiếu một vật. Mượn sổ sinh tử của ngươi dùng một lát há há lão giả sau khi nghe xong. Nhất thời phá lên cười. Lập tức biến sắc chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Phải biết. Chỉ có ta tư mã gia tộc cầm đồ của người khác Còn không ai có thể bắt ta tư mã gia tộc đồ vật ngươi xác định sao nói xong Tay của lão giả phía trên Bị một đoàn hắc vụ quấn quanh lấy Hán đế vác lên thiên tử kiếm mà đến Nói ra Nói lời vô dụng làm gì trực tiếp cầm xuống là được lão giả trong mắt tàn khốc lóe qua Một cố cường đại khí tức Tại trên người lão giả nhất thời lan tràn đi ra hắc đế cầm thiên thủ ông một cái bàn tay lớn màu đen, xuất hiện tại không trung, mà lại, cái kia bàn tay lớn màu đen phía trên, vậy mà xuất hiện giang hà cuồn cuộn bộ dáng ngươi làm sao lại hắc đế thần thông hán đế gặp này, sắc mặt đại biến âm thiên tử nhìn xem hắc đế cầm thiên thủ, trong mắt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, lão giả ngược lại là cười hắc hắc, nói ra, lão phu nói, Từ trước đến nay chỉ có ta tư mã gia tộc cầm đồ của người khác Về phần người khác Muốn từ ta tư mã gia tộc bên trong lấy đi đồ vật si nhân nằm mơ lão giả đang chuẩn bị vỗ xuống tới thời điểm Đột nhiên chung quanh hư không phát sinh biến hóa đơ à nơ gơ Gơ gơ Một tiếng trun vang trực tiếp đem lão giả liên tiếp diêm la vương giam cầm tại nguyên chỗ Chấm mặc kể ngươi là tư mã gia tộc người nào Hôm nay cũng đừng nghĩ lấy rời đi trầm thương sinh lập tức nói ra giết bọn hắn âm thiên tử cùng hán đế đồng thời xuất thủ trực tiếp đem lão giả và diêm la vương chém giết sổ sinh tử rơi vào âm thiên tử trong tay âm thiên tử mang trên mặt vẻ tươi cười có nó chấm có thể bắt đầu bọn họ thần hồn đi ra một khắc này trầm thương sinh vội vàng thúc giục chân long khí đem diêm la vương thần hồn liên lụy đi qua các ngươi đang tìm cái chết a diêm la vương trong mắt mang theo hinh hãi chi sắc hắn vạn lần không ngờ trầm thương sinh bọn họ cũng dám giết bọn hắn vòng xoáy bên trong truyền đến lão giả thanh âm tốt rất tốt bút chứng này ta tư mã gia tộc nhớ ký hy vọng ngày sau chư vị chớ có hối hận